282 chương 282, Tu La chiến Long Thương chương này 3 giờ 6. Em gái ngươi a, Hỗ cha A6. 50 chương 282, Tu La chiến Long Thương này 10 ngày tới, Đông thành lĩnh vực bầu trời hết thảy giáng xuống gần ngàn đạo lôi kiếp, ngươi tiểu tử này, cũng quá điên cùng em. Nhận được phong giật suất quan tin tức phía sau, Diệu Võ trước tiên chính là lao đến, đang giận bên cạnh còn đi theo phảng phất ý như là chim non nép vào người vậy băng nước tuyết, rõ ràng lúc trước hai người cùng một chỗ. Đúng vậy a. Suýt chút nữa đem ta hù chết, không biết người biến thái này là thế nào tiếp nhận nhiều như vậy lôi kiếp. Lúc này Lôi đỉnh Tôn cũng là vô cùng lo lắng nói chuyện chạy tới. Cuối cùng Trần Phàm cũng là đi đến, đến, đương nhiên cũng không quên trêu gẹo Phong Dật. "Tốt, Phong Dật cũng xuất quan, các ngươi tới phủ thành chủ tụ lại, ngày mai chính là ra, có một số việc muốn giao phó các ngươi." Nhưng vào lúc này, Phong Dật, Trần Phàm, Lôi Đình Tôn, Diệu Võ chờ lúc này trong đầu cũng là vấn vọng, nhộn nhạo đông thành thành chủ, bang vô cực thanh âm. "Thành chủ có việc a, Đoan Trường rượu Võ cha ngươi cũng sẽ ở, đi thôi." Lôi Đình Tôn đỉnh đang nói. "Ừ, đi thôi." Diệu Võ gật đầu một cái, mang theo băng ngự tuyết, một nhóm năm người chính là thẳng đến phủ thành chủ. Đi tới phủ thành chủ, bởi vì mật thất cùng phủ thành chủ xem như tương đối gần, cho nên Phong giật nhất người đi đường vẫn là thứ nhất đến, nhưng mà Phong giật rất nhanh liền phiền muộn vì cái gì chính mình không chầm một chút. Khu khụ, Phong Dật a. Đan dược luyện chế xong. Bang Vô Cực cười ha hả, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, tựa như một cái hoa cúc nợ rộ lão nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phong Dật không biết cái này Bang Vô Cực đánh tâm tư gì, gãi đầu một cái. Gần đây ngàn lôi kiếp, đan dược là luyện chế thành công không thiếu đem. Bang Vô Cực vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, nói thẳng đêm, muốn bao nhiêu? Phong giật đây mới là minh bạch cái này thành. Bang đại thành chủ cái kia cẩn thận câu, chính là ham phong giật cái kia luyện chế đan dược đi. Kỳ thực lớn như vậy Đông thành, bắt giai luyện đan sư có, thất giai luyện đan sư cũng không biết. Nhưng mà, những thứ này luyện đan đại sư cũng sẽ không vì Đông thành đệ tử đi luyện chế trên trăm chữa thương đan dược. Thất giai, bắt giai luyện đan sư, cầu là luyện đan trong cảnh giới đột phá. Cho nên, tại Đông thành bên trong, rất ít có thể tìm được thất giai luyện đan sư nguyên nhân hoa bó lớn thời gian đi luyện chế thánh dược chữa thương. Mang đến 180 mai tốt, ngươi xem, tài liệu này vẫn là chúng ta cung cấp. Bang vô vô cùng có chút nhăn nhó nói. Giang Dương A Phong giật dạ vờ thê lương gào thét một tiếng, nói thầm một tiếng, hay là từ trong ngón tay trong không gian giới chỉ lấy ra 20 bình chứa lấy một linh quy thể đàn cái bình, ném cho Băng Vô Cực, Băng Vô Cực lập tức liền như nhặt được trí bảo, cười hì hì thu vào, thất dai chữa thương đáng nương, mặc dù không tính toán quá mức cao giai, nhưng mà đây chính là 200 quả. Một quả hai quả thất dai một linh quy thể đàn không tính là gì, thế nhưng là 200 cái. Còn có a, nơi này có hai quả bắt dai cực nguyên phục thể đan. Phong giật nghĩ nghĩ lại là lấy ra hai cái cực nguyên phục thể đan chứa vào một cái màu xanh nhạt trong bình, ném Băng Vô cực. Này làm sao có ý tốt đâu? tiếp nhận cái bình, Băng Vô Cực cười nói: "Thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ." Diệu Thiên Chiến một bên có chút chua chát nói thầm một tiếng: "Ta nhìn ngươi là ghen ghét đem." Một bên Băng Vô Cực lẩm bẩm đạo: "Ta cần ghen ghét. Các loại phong giật nhất định sẽ cho thành bác đệ tử đan dược, ta không lo lắng chút nào." Diệu Thiên Chiến nhưng là một mặt đắc ý nói, thần tình kia chính là lại nói: "Phong giật là ta thành bác đệ tử." Cắt. Băng Vô Cực cắt một tiếng, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, một thiên tài như vậy, vì sao cái kia đứa đần Chiến sẽ thu đâu? Một lát sau, tất cả mọi người là đến đấu đũ, đi qua, Băng Vô đầu tiên là nói: Nhớ ký tiến vào dung hỏa tông di tích sau đó, ngoại trừ Đông Thành, Thành Bắc hai thành đệ tử đều là đệ nhân, giữa song phương căn bản cũng không có cái gọi là mày may tín nhiệm có thể nói, liền xem như Nam Thành, Tây Thành cũng không thể đem chính mình sau lưng của dễ dàng giao phó cho người khác. Nếu như Đông Bắc hai trong thành có người sinh ra dị tâm, tiền trạng hậu tấu. Băng vô cực mà nói, băng lánh đến cửa điểm. Không có chút nào cảm xúc có thể nói, nhất là sau cùng bốn chữ, tiền trạng hậu tấu. càng là 10 phần nghiêm khắc. Là, Đông Thành một mạch đệ tử, xin nghe Băng vô cực giải bảo, lập tức cung kính nói, ta muốn nói cùng vô cực không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện đem chính mình sau lưng của giao phó cho người khác, dù là người kia cùng ngươi có quan hệ máu mủ, dù là người kia cùng ngươi có tính mệnh bạn tri kỷ. Đồng ý phải nhớ kỹ câu nói này, không nên tùy tiện đem chính mình sau lưng của giao phó cho người khác. Là Xin nghe thành chủ lời nói. Thanh bác một mạch, phong giật mấy người cũng là đồng thời nói. Còn có cái kia, đây là phong giật luyện chế thất dài Một linh quy thể đan đan dược, các ngươi một người 40 mai. Băng vô cực bằng tốt độ đem 200 viên thuốc chia làm 5 phần, mỗi bản 40 mai, chứa vào trong bình, vận dụng một tia chân vũ chí lực liền đem năm bình đắng rượu đưa đến Đồng Tử Vũ, băng ngự tuyết đứng người trước mặt. Đạt Tạ. Một đoàn người bên trong, ngoại trừ băng ngự tuyết, đều là hướng phong giật biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Đến nỗi băng ngự tuyết, nhưng là bị rượu võ gắt gao giữ chặt, rượu vô cùng phong giật là bạn bè thân thiết, cần nói mau tạ. Khụ khụ, không cần. Phong giật ho khan hai tiếng đạo. Kế tiếp, băng vô cực cùng rượu thiên chiến lại là giao phó một ý chuyện, chính là nhau nhau rời đi, đến nỗi hai cái kia cực nguyên phục thể đan, đoán chừng băng vô cực một cái sẽ giao cho Đồng Tử Vũ, đến nỗi một cái khác mai chắc chắn không phải cho băng ngự tuyết. Bởi vì băng vô cực cái kia Đam Ưu Túc Chí kinh thế lão quỷ chắc chắn biết, Phong Dật sẽ ở Diệu Võ dưới giâm uy, cho băng nhược tuyết một cái đang rược. Bất quá, sự thật cũng lại như thế. Ra Đông thành phụ thành chủ, một đoàn người tại Phong giật ra hiệu phía dưới, chính là cùng một chỗ hướng Phong Dật phòng ốc dũng mãnh lao tới, một đoàn người tụ ở Phong Dật trong phòng, hai mắt đều là tỏa ra như sói vậy qua mang, mang theo cái kia ngâm đen phảng phất giống như hố đen tham luyện, đánh giá Phong Dật. Đây là như lang như hồ ánh mắt. Phong giật nói thầm một tiếng. Nhanh lên đem đồ tốt lấy ra đi. Diệu Võ Khinh từng nói, lúc này Băng Nhược Tuyết đã cùng đồng tử Vũ Bọn người rời đi, mặc dù Đông Bắc Hai thành giao tình rất tốt, nhưng là vẫn có thứ mật. Một bầy dã lang. Phong Dật tại không gian trong giới chỉ tìm tòi một phương, chính là móc ra năm bình, đặt ở trên cái bàn trước mặt, đồng thời nói, "Cái này 5 bình bên trong đều chứa 80 mai thất giai một linh quy thể đan. 5 cái cái bình, một bình 80 mai, hết thể cũng có 400 mai, lại thêm lúc trước đi ra 200 mai, Phong giật lúc này trong túi, cũng chỉ còn lại thê lương hơn 30 cái bình, tổng cộng 367 mai một linh quy thể đan. đan. Thất giai đan dược liền nghĩ đem chúng ta đánh." Lôi Đình Tôn hừ, hừ nói, Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Phong giật đưa cho băng vô cực bát giai cực nguyên phục thể đan. Một đám không có tim không có phổi ra hỏa à Phong Dật đấm lửa quát. Có chút bất đắc dĩ tử còn sót lại không nhiều bát giai cực nguyên phục thể đàn bên trong, lần nữa lột ra 6 cái, phân cho 5 người, mà cái kia quả thứ 6 tự nhiên là cho Diệu Võ mang cho băng nguyệt tuyết. Lúc này mới đối. Trần Phàm cười hì hì đem trước mặt đan dược ba quát thu vào trong lòng, vui dạo dược. Tháng 10 mai thất giai một linh quy thể đàn a. Còn có một mai bát giai phẩm cực nguyên phục thể đan. Đây chính là bình thường nghĩ cũng không có được đãi ngộ a. Được rồi được rồi rồi, chỗ tốt đều cút đi cho ta từng cái không có tim không có phổi ra hỏa. Phong Dật hầm hừ tức giận nói, đây chính là hắn 10 ngày khổ cực bế quan mới luyện chế tới Đan dược a. Bây giờ vừa xuất quan, xuất quan còn không có 3 cái giờ, liền sống sờ sở bị bóc lột rơi mất một nửa, trong lòng của hắn cái kia đau a. Ân, chúng ta liền đi trước." Lôi đỉnh Tôn khinh thường nói, sau đó một đám người hoan thanh thiếu ngữ, cãi nhau ở Mỹ, vui dạo dục chính là ra Liễu Phong giật gian phòng. Phong giật gọi là một cái hung ác ca một đám không có tim không có phổi lỗ Phong Dật nói một tiếng, khóe miệng nhưng là cong lên cười. Bởi vì, bọn họ là huynh đệ hắn tiếp xuống 3 ngày, nhưng là qua có chút bình hạn, mọi người nhiệm vụ cũng là dùng củng cố mình bây giờ tu vi. Mà Phong giật nhiệm vụ nhưng là ở nơi này trong vòng 3 ngày, đem Tu La Linh Phách cùng Chiến Long Thương hoàn toàn dung hợp. Mặc dù bây giờ Chiến Long trong súng ngân long vẫn như cũ ngủ say, nhưng mà khí hồn vẫn tồn tại như cũ. Chẳng qua là thiếu đi linh trí thôi, nhưng mà, Phong giật vẫn như cũ tương Chiến Long Thương qua, coi là chính mình đắc lực nhất vũ khí. Bây giờ phải làm, liền đem Tu La Linh Phách dung nhập Chiến Long Thương. Ngồi ngay ngắn ở nhà của mình bên trong, Phong giật tay trái cầm Tu La Linh Phách, tay phải cầm Chiến Long Thương. Điều chính nhất quyết tâm thái hô hấp, chính là chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đem cả hai dung hợp. Tu La Linh Phách 10 phần chân quý, tuyệt đối không thua một thanh thiên phẩm thượng giai vũ khí. Phong giật trong lòng thầm đũ. Tu La Linh Phách, cũng trọng ở chỗ một cái chữ linh bên trên. Tu La Linh Phách trong thân súng tí tí máu chảy, phản phất là sống đồng dạng, tại thân thương bên trong di động. Đây chính là Tu La Linh Phách linh tính. Sau một khắc, phong giật cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt tiên huyết, nhỏ tại Tu La chiến long thương ở giữa. Tại chân vũ lực dưới sự khống chế, giọt này đồng tâm huyết 1 phần 2, nhỏ vào Tu La Linh Phách cùng chiến long thương thân thương bên trong. Ông Sau một khắc, Tu La Linh Phách chính là toát ra một tia hào quang màu đỏ ngòm, nhưng mà Chiến Long Thương nhưng là toát ra ngân sắc quang mang sau một khắc, ngân sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ ngòm tại phong giật trong phòng đan vào với nhau, 10 phần chói sáng, huyết sắc cùng ngân sắc sẽ lẫn, đã biến thành vết màu đỏ. Tan. Phong giật sau một khắc, chính là khẽ quát một tiếng, Tu La Linh Phách cùng Chiến Long Thương phản phất tại đồng tấm máu liền cảnh phía dưới, có ảnh hưởng lẫn nhau linh tính đồng dạng, sau một khắc chính là bay lên, dung hợp lần nữa cùng một chỗ. Tu La Linh Phách như ẩn như hiện thân thương, sau một khắc chính là nhập vào Chiến Long Thương thân thương bên trong. Ra từng tiếng vỡ rọi. Hai thương chính là dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, chiến long thương thân thương trong chốc lát biến sắc, nguyên bản tinh khiết ngân sắc, tại lúc này nhưng là nhiều mấy sợi huyết sắc, màu máu đỏ đường vân một chút xíu tản bộ tại ngân sắc trên thân thương. Màu bạc kết thúc, mang theo tí ti huyết hồng, cho chiến long thương tăng thêm một chút yêu mị, huyết sắc cùng màu bạc sẽ lẫn. Sau một khắc huyết sắc chiến long thương ra liếu nhất đạo tiên sáng vô cùng chói mắt, huyết ngân sắc quang mang sông lên trời, xoay quanh tại màu xanh tấm bầu trời, thật lâu không có tản đi. Ngụy, thần khí tia sáng. Chính là như thế, tại thời khắc này, chiến long thương không gọi nữa chiến long thương, mà là có tên mới. Tu La Chiến Long Thương. 283 chương 283, hỗn độn lôi chương 283, hỗn độn lôi chiến long thương cuối cùng có thay biến, trở thành tu la chiến long thương, hơn nữa bình nã hộ dạ là càng là ẩn ẩn đạt đến bán thần khí cương độ. Phong Dật nhìn trước mặt kẹp lấy màu máu đỏ tu la chiến long thương, không khỏi chắc lưới nói. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, trên bầu trời, mây đen đông đúc, càng là lại sắp có lôi đỉnh hạ xuống. Dựa vào, cũng là lôi kiếp. Phong Dật trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, tương đương chi khó chịu, cho dù là bất diệt lôi thể còn cần lôi tới rèn luyện nhưng mà, trong nửa tháng, liên tiếp thấy gần ngàn đạo lôi kiếp liền xem như thánh nhân, cũng sẽ phiền não. Nhưng là sau một khắc, phong giật tâm tư chính là trầm xuống, bởi vì từ không trung lên lôi kiếp thanh thế đến xem, cái này lôi kiếp tuyệt đối không phải vậy phổ thông lôi kiếp. Cái này là đạo lôi kiếp, không có cực hạ trắng, hoặc mờ tối đen, vẫn là mờ mờ màu sắc, xen lẫn màu đen cùng màu trắng màu trắng đen lôi đỉnh. Loại này lôi đỉnh còn có một loại xưng hô, chính là Hỗn độ lôi, Thiên địa sơ khai, vốn là hỗn độn, mà hôn độn lôi, nhưng là tượng trưng cho thiên địa sơ khai ý nào đó. là khai thiên tịch địa đến nay, chính là tồn tại trên đời có tứ đại cường đại lôi đỉnh, xếp hạng thứ nhất chính là tồn nói chúng kinh khủng lôi đỉnh, cực thật lôi, mà hỗn độn lôi nhưng là xếp tại cuối cùng, đệ tứ. Nhưng mà dù là như thế, người sở hữu hỗn độn sơ khai tại quyết thiên địa chi lực hỗn độn lôi cũng là không buồn cười nhìn. Liền xem như xếp tại cuối cùng, nhưng là trên thế giới cường đại lôi đỉnh cuối cùng. Uy lực liền xem như kiểu giai đan lôi cũng muốn xa xa kém. Lại là trong truyền thuyết, bí điển ghi lại thiên địa tứ đại lôi đỉnh bên trong hỗn độn lôi. Hỗn độn, thiên địa sơ khai. Mạnh nhất một cỗ lực lượng, lúc này trên bầu trời, hắc bạch thay nhau lôi đỉnh, tích góp thành thế. Đây chính là trong trời đất, chí cường bốn lôi điểm giống nhau chỉ có nhất kích. Thiên địa chí cường 4 lôi bên trong, đệ nhất là cực hà lôi, đệ nhị chính là hủy diệt lôi, thứ ba là thiên cung lôi, cái thứ 4 là hỗn độn lôi, mà đạo lôi đỉnh đều là chỉ có nhất kích. Một cái này, bốn đạo lôi đỉnh đều sẽ tích góp cường đại lôi kiếp chi lực, cuối cùng vẽ nhất kích, hoàn toàn đánh xuống. Cái này đạo lôi kiếp, chính là thiên địa mạnh nhất lôi kiếp một trong. Bán thần khí tấn thăng chính là phải tao ngộ chí cường hỗn độn lôi, cái kia tấn thăng thần khí thời điểm sẽ không liền muốn trải qua thiên cung chí là Nghĩ đến chỗ này lúc, trên bầu trời, một hồi đùng đùng sấm, sau một khắc một tiếng tiếng vang, chính là bỗng nhiên đánh xuống sinh thế hùng mạnh của điểm. Phản Phật muốn đem Phong Dật vây sát tại lôi kiếp phía dưới. Không tốt. Nhìn xem cái này hỗn độn lôi lập tức liền bỗng nhiên đánh xuống. Phong Dật lập tức liền kinh hãi. Sau khi kinh ngạc, Phong giật lập tức liền đem tâm thần trấn định lại, lập tức vận chuyển bất diệt lôi thể, thân thể bên trên chính là tràn ra màu tím nhàn nhạt tia sáng, chột lẫn lấy từng sợi khí quang, lập tức liền sông lên trời. Bất diệt lôi thể sau đó, một tầng chân vũ chi hỏa hỏa diễm cũng là tại Phong Dật thân thể bên trên đột nhiên giấy lên. Chân vũ chi thể tăng thêm bất diệt thể. Loại trình độ này phòng ngự đã là Phong Dật trước mắt thân thể phòng ngự mạnh nhất. Sau một khắc, phong giật chính là chui vào Hỗn Độn Lôi ở trong. Hỗn Độn Lôi bổ vào phong giật trên thời điểm. Phốc, một tiếng, phong giật tại Hỗn Độn Lôi bên trong chính là phun ra một cỗ tiên huyết. Vẹn vẹn cùng Hỗn Độn Lôi tiếp xúc nháy mắt thứ nhất, phong giật chính là bị trọng thương, một cỗ tiên huyết chính là phụ tới, trong đan điền cũng là bị trầng thương. Không hổ là Hỗn Độn Lôi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền cơ Tu La Chiến Long Thương, lập tức thi triển ra thiên cấp võ kỹ, Phá Thiên công kích. Một đạo đường vòng cung công kích bắt đầu từ Tu La Thương thương lóe ra tới, tại màu bạc đường vòng cung chăng khuyết phía trên còn trộn lẫn lấy tí tí huyết sắc, rất có huyết sắc gợn nguyệt bộ dáng. một đạo cường đại công kích đánh vào hỗn độn lôi phía trên, hỗn độn lôi phản phất là điểm nhiên như không có việc gì, căn bản không có tổn thương chút nào. Cái này hỗn độn lôi cường đại biến thái, nhường phong giật trong lòng cũng là cả kinh. Phiên thiên ấn. Kế tiếp, phong giật nhưng lại không cảm tâm, lập tức liền ngón tay nhanh chóng kết ấn, lập tức liền oanh ra liếu nhất đạo phiên thiên ấn, phiên thiên ấn lộ ra một vẻ hòa râm, chính là hung đập về phía lôi. Lần này dường như là lúc trước phá thiên kích sức mạnh còn lại, lại thêm phiên ấn, cả hai kết hợp, đánh vào hỗn độn lôi bên trên. Hỗn độn lôi mới là cuối cùng có một tia phản ứng, lôi đỉnh dường như là thiếu đi một chút, nhưng mà phục chốc, phản phất chỉ là một trong nháy mắt thời gian, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này nói đi, cái này hỗn độn lôi người sở hữu quần quần bất diệt năng lượng, nhất thiết phải một lần đánh tan. Bằng không, sau một khắc, cái này hỗn độn lôi mà có thể khôi phục. Phiên thiên ấn, Thu là Thương Pháp, Hóa thần Kiếm, Phá Thiên Công Kích, sóng to giật lôi, liên tiếp năm đạo cường đại công kích đánh ra, toàn bộ hỗn độn là run rẩy lên, sinh trận lôi minh anh thiên âm, phong giật trong lòng cũng là đại hỉ. Bởi vì lúc này Hỗn độn lôi dường như là có tan vỡ dấu hiệu. Toàn bộ khuôn mặt hỗn độn lôi đình lôi bích nứt ra liếu nhất đạo thật to lỗ hồng, thấy được bầu trời bên ngoài. Nhưng mà sau một khắc sinh sự tình, Phong giật nhưng là trợn mắt hồ mồm. Hỗn độn lôi lôi bích đã nước ra gần như toàn bộ lôi bích nửa đường lỗ hổng. Nhưng mà tại thời khắc này, thế như mưa như thác độ công kích dừng lại thời điểm, lỗ hồng lập tức liền nhanh chóng khôi phục. Phong giật kinh hãi, lập tức lần nữa vung ra một đạo hóa thân kiếm, nặng nề đánh vào hỗn lôi lôi trên đá, sau một khắc, khôi phục lỗ hổng chính là đình chỉ khôi phục chi thế, nhưng mà, làm công kích sau khi dừng lại, nhưng lại là bắt đầu khôi phục Nhuyễn Phong giật đau đầu không thôi. Lúc này, hỗn độn lôi bên trong, một đạo hỗn độn lôi đình lập tức liền đánh đi ra, nổ tại Liêu Phong giật trên thân. Phúc. Lập tức, Phong giật lần nữa nhận lấy thương tích, lại là một cỗ tiên huyết phun tới, kinh hai sau khi, Phong giật nứt ra uống một linh trở về cơ thể đan, ổn định xuống thường thế. Lần này Phong giật đã có kinh nghiệm, bởi vì không có công kích một lần, cái này hỗn độn lôi liền sẽ công ngươi một lần. Nhưng mà một mực rông dài, Phong giật sớm muộn sẽ bị mài chết, lập tức Phong giật làm chính là tìm được cái này hỗn độn lôi lôi bích đột điểm, tiếp đó vận dụng chính mình công kích cường đại nhất, bày ra thế như mưa như thác độ cường công. Đem cái này hỗn độn lôi tụ lại đánh nát, tiếp đó đem hỗn độn lôi đặt vào đan điền. Kiếu Giải tại hỗn độn lôi vành đặc bên trong, Phong Dật thân thể cũng là càng suy yếu, không ngừng phục dụng một Linh trở về cơ thể đan, lúc này, đã liên tục phục dụng 5 mai một Linh trở về cơ thể đan. Lập tức, Phong Dật cũng là kéo dài dùng tinh thần lực tìm kiếm cái này hỗn độn lôi gần như một khắc đồng hồ. Lập tức, Phong Dật nhưng là hiện một tia hỗn độn lôi bí mật. Mỗi lần hỗn độn lôi ra lôi đỉnh thời điểm công kích, tại lôi trên vách đá chính là sẽ xuất hiện một tia lôi mà lúc này nhưng là công kích cái này lôi bích tốt nhất thời gian. Phong Dật lập tức liền đánh ra một thanh Hóa Thần kiếm, chém về phía Lôi Bích. Sau một khắc hỗn độn lôi bên trong chính là oanh ra liều nhất đạo Lôi đỉnh, đánh vào liều Phong Dật trên thân, Tinh Thần đang tại điều tra Phong giật lập tức liền tính tưởng chỗ sơ hở trong đó, thân hình bỗng nhiên khé động, chính là oanh ra từng đạo lăng lệ, tựa như mưa như thác độ công kích. Hóa Thần kiếm, chẳng cho ta. Phiên Thiên ấn, đập cho ta. Thu là Thương, cho ta đâm. Phá Thiên công kích, cho ta oanh. to giật lôi, cho ta oanh. Long chiến vũ dã. huyết long ở trên thiên, phá cho ta. Liên tiếp lục đạo bén nhọn công kích. Tựa như mưa to một mạch đập ra ngoài, liên tiếp công kích nhường phong giật võ chi lực cũng là có chút điểm không tốt, lập tức phục dụng một cái mộc linh trở về cơ thể đàn. Lúc này, long chiến vù giã đều thu đánh ra ngoài. Cũng vẹn vẹn chỉ là đem lôi bích đỏ đến cuối cùng một tia thôi. Nhưng mà, còn thiếu một chút mới là vỡ vụ. Cái này khiến phong giật lập tức liền cả kinh lập tức vội vàng tiếp lấy vanh ra liếu nhất đạo công kích, đập vào hôn đột lôi lôi trên bếch đá. Sau một thác, lôi bích gầm vang phà Đưa tay chụp một cái chính là trảo liễu nhất đạo Lôi đỉnh, lập tức hấp thu. ở hỗn độn lôi bên trong thời gian mặc dù không dài, nhưng mà căn cơ nhưng là nhận lấy thương tích. Phong Dật trong đan điền lực căn cơ, võ chi lực càng là tuối lui đến trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, ngay lập tức chính là nắm chặt luyện hóa hỗn độn lôi lôi đỉnh chi lực, lấy mô phòng bổ mình tổn hại. Lướt bước. Phong Dật liên tiếp bắt bỏ vào 10 đạo phân tán hỗn độn lôi, lập tức tiến hành luyện hóa. Đặt vào chính mình trong điền cho mình dùng, lập tức, phong tu vi chính là tiến nhập hậu kỳ. Tiếp tiếp, phong không có đình chỉ, bàng vào chính mình cường đại thể phách, mới là luyện hóa Lôi đỉnh. Tu vi một mạch lường hướng về phía trước tăng thêm, mà lúc này, Hỗn Độn Lôi đã luyện hóa đến rồi một nửa, nhưng mà Phong giật vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục luyện hóa. Đến cuối cùng, bởi vì luyện hóa không đủ trong đan điền lực lượng cường đại, Phong Dật suýt chút nữa phun ra một cỗ tiên huyết. Cuối cùng, đem toàn bộ Hỗn Độn Lôi luyện hóa xong tất sau đó, Phong Dật khệ miệng nhưng là lưu lại một vệt máu. Nhưng mà, nhường Phong giật vui mừng là, bởi vì luyện hóa xong thế giới chí cường lôi đỉnh, Lôi sau Phong Dật, tu vi càng là nhất cử đột phá, đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ phong. Bước kế tiếp liền có thể tiến vào hình phong chi cảnh. Sau đó, Bước về phía Viên mãn, phá cực võ, thành tựu vũ cực cảnh. Thôn vệ xong hỗn độn lôi phía sau, bởi vì phong giật ngày gần đây tạo thành nhiều lần lôi tiếp, cho nên đối với lại có lôi kiếp hạ xuống tất cả mọi người là không có có ngạc nhiên, dạng này đến nhuổng phong giật thở dài một hơi, như vậy vừa tới, phong giật ngược lại là còn lại hướng bọn hắn giải thích khí lực. Trở lại chính mình trong phòng sau đó, phong giật lập tức liền lấy ra Tu La chiến long thương. Lúc này Tu La chiến long thương đã hoàn toàn dung hợp Tu La linh phách. Ma nguyên bản bạc thân thương lúc này có đồng dạng nhưng là huyết sắc, huyết sắc cùng với màu trắng xen lẫn, mà lúc trước Phong Dật mượn nhờ Tu La Chiến Long Thương thi triển ra phá thiên khung kích thời điểm, nguyên bản thuần trắng ngân hồ chang huyết nhưng là đã biến thành ngân huyết của nguyệt. Hơn nữa, Phong Dật cảm thấy, cái này Tu La Chiến Long Thương còn tựa hồ nhiều hơn một loại khí hồn kỹ năng. Lúc trước, Phong Dật thi triển ra Long Chiến Vũ giá thời điểm, Phong Dật chính là theo thói quen tiếp tục ra một chiêu liên tiếp. Huyết Long Chiến Thiên lúc này, Phong Dật hoài nghi, bởi vì Tu La linh phách nguyên nhân, dẫn đến Tu La Chiến Long Thương nhiều hơn một cái khí hồn kỹ năng 284. Chương 284, sự yên tĩnh trước cơn bão rất lâu Phong giật mới là đem kích động trong lòng ngăn lại vút ve trong tay Tu La Chiến Long Thương. Lúc này chiến long thương toàn thân huyết hồng tràn ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sẫm, để lộ ra một cốt thần bí. Tu la chiến long thương, có lẽ bằng vào hắn vậy vũ cực cảnh trung kỳ ta hẳn là có thể vượt qua hai chiêu. Phong giật nhìn xem Tu la chiến long thương khẽ cười nói, bây giờ hắn vốn là cảnh giới đột phá một cái tầng thứ nhỏ, từ thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Bây giờ Phong giật bản thân đột phá lại thêm vũ khí thiếp thân chiến long thương lần nữa thoái biến trở thành Tu la chiến long bắn nhau lực chắc chắn tăng nhiều. Vũ cực cảnh trung kỳ nói không chừng thật đúng là không thành vấn đề. Lần nữa thưởng thức một cái sẽ tu La chiến long thương diệp không thiếu sót chính là nghỉ ngơi, đến nỗi diệu võ bọn hắn có đan dược khôi phục không thành vấn đề. 6. Hôm sau, sớm phong giật chính là dậy rồi, phóng xuất ra linh hồn hơi cảm ứng xuống. Không nghĩ tới diệu võ, lôi đỉnh tôn bọn hắn lên càng nặng, toàn bộ người đều là trong nhà an an điểm tâm. Có thể là bởi vì đan dược dược hiệu quá mức nguyên nhân. Dỗi ra lưng mỏi, gần nhất sinh sự tình ngưỡng phong giật cũng có chút mệt mỏi. Liên tiếp luyện chế đan dược, tu La linh phách cùng chiến long thương dung hợp. Tuy rất mệt mỏi, nhưng cùng lúc cũng là để Thăng Liếu Phong giật ở cái thế giới này luyện đan độ phù hợp cùng với tự thân chiến lực, rửa sạch một phen chính là đi tới trong nhà ăn. "Tiểu tử ngươi, chung quy là dậy rồi." Mới vừa vào phòng ăn rượu Võ chính là cho Liếu Phong giật trên bờ vai một quyền, cười nói: "Ta đã đủ sớm, chỉ là các ngươi so với ta còn phải sớm hơn." Phong giật cười cười an vị ở rượu Võ bên cạnh. Trong nhà ăn ăn cơm cũng là tiểu bối, tỉ như Phong giật, rượu Võ, Băng Lực Tuyết trở hai thành tử đệ, đến nỗi Băng vô cực cùng rượu tiên trên cái này hai tôn thành chủ cùng với các vị trưởng lão đều là không ở, cho nên phòng ăn bầu không khí cũng khá. "Tiểu giật tử" Thời hạn phục thể đan hiệu quả không tệ a, cái gì lại luyện chế mấy cái cho ca ca Phong Dật. Một bên Lôi Đình Tôn, Trần Phàm cũng là bu lại, một mặt cười xấu xa nhìn xem Phong Dật. Đến nỗi Trần Phàm nhưng là hướng Phong Dật gật đầu lấy lòng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa như một mảnh bình thản hồ nước. Cùng Phong Dật đấu qua, lại bị Phong Dật cứu được Trần Phàm lúc này tâm tính đã trở nên vô cùng bình tĩnh, đến nỗi đã từng nói tới muốn đánh bại Phong Dật hắn thấy chằng qua là chê cười thôi. Phong Dật tuổi tác như vậy không những ở trên võ đạo, luyện luyện đạo cũng là như thế, loại này qua như Diêu Phú liền xem như đều phải đầu. Mình muốn càng hắn nói nghe thì dễ. Suy nghĩ minh bạch Trần Phàm cũng sẽ không cố chấp nữa, đem trong lòng phần kia hận thả xuống. Đi, một cái một thước Lôi đình thạch. Cái giá tiền này ta cũng có thể miễn cưỡng bán cho ngươi. Phong giật gật đầu một cái, giả bộ làm rất đau lòng đạo. Phốc. Lúc này Lôi đỉnh Tôn đang uống canh, nghe được Diệp Không sức mẹ lời nói trực tiếp phủ tới, đem đối với Trần Phạm phun ra một mặt, mà băng nhược tuyết cùng rượu Võ nhưng là khanh khách nợ nụ cười. Lôi, đỉnh, Tôn. Trần Phàm đem trên mặt nước canh lau đi, răng gần từng chữ. Hiểu lầm, thiên hạ hiểu lầm. Trần Phàm, ngươi xem hai ta ai cùng ai à? phun một chút không có chuyện gì. Lôi đỉnh Tôn sờ lên đầu cười đùa tí từng đạo, từ lần trước đại chiến phía sau 5 người cảm tình rõ ràng càng thêm hòa thuận, lúc này nói đùa đã là bình thường sự tình. Mà đám người cũng là hòa thuận ở nơi này tập thể bên trong. "Nhưng, ngươi cũng làm cho ta phun một ngụm như thế nào?" Chân Phàm cười híp mắt nói, cầm lấy một chén canh. "Nói đùa cái gì?" Lôi Đình Tôn nói thầm một tiếng xoay người chạy. "Lôi Đình Tôn ngươi đứng lại đó cho ta." Chân Phàm cầm trong tay canh thả xuống cũng là lập tức đuổi theo. "Các ngươi, không cảm thấy bọn hắn có hy vọng hướng Mộ Phương diện dương sao?" Chẳng biết lúc nào, Thủy Giao Kỳ cũng là chạy đến phong giật, Diệu Võ bên này Bất quá Thủy Giao Kỳ cũng không dám gián Duyện Võ, chính thê băng nhược tuyết còn ở chỗ này đâu, nàng làm sao dám? Cho nên liền là cơ hồ gián vào Phong giật thân thể nhìn xem chạy ra ngoài trần pháp cùng lôi đình tôn đạo. Bọn hắn có ta hay không không biết, bất quá hai người các ngươi thoạt nhìn là có thể. Duyện Võ cười gian nhìn xem Phong giật cùng Thủy Giao Kỳ cười nói, một thuyết này chính là một bên tựa như băng xương băng nhược tuyết cũng là rất là tán thành gật đầu một cái. Chúng ta là huynh đệ. Phong giật biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi nói. Một bên Thủy Giao Kỳ lập tức hóa đá. Hắc, hắc không chơi. Gần nhất liên tiếp đại động tác mệt chết ta, ta muốn có một bữa cơm no đủ. Phong Dật cười hắc hắc lập tức bắt đầu thi triển nguyên bản thuộc về Thủy Giao Kỳ tuyệt Kỷ tuyệt kỹ Phong quyền tán vân chi ăn công ta cũng ăn, không để ngươi ăn. Thủy Giao Kỳ hung hăng nói, cũng là thi triển vô địch căn công. Một bên Diệu Võ có tốt, cùng Thủy Giao Kỷ cùng một chỗ tu luyện đã lâu như vậy đối với Thủy Giao Kỳ ăn công cũng là tập mãi thành thói quen, ngược lại là Băng Ngược Tuyết cũng không phải thời gian dài cùng Thủy Giao Kỳ cùng một chỗ, hơn nữa đồng dạng lúc ăn cơm Thủy Giao Kỷ cũng là biểu hiện tương đối thận trọng. Cho nên lập tức nhìn thấy Phong Dật cùng Thủy Giao Kỳ như vậy ngược lại là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn, ăn như vậy, không có việc gì đem. Băng Ngược nhìn xem Phong Dật cùng Thủy Giao Kỷ lẩm nói: Quân thuộc liệt tốt, ngươi là không biết Thủy Giao Kỳ chính là một cái đại ăn hàng, bây giờ Phong Dật cũng coi như." rượu Võ lắc đầu, cười giải thích nói, "Hướng về phía Băng Ngự Tuyết hắn vĩnh viễn sẽ không kéo căng khuôn mặt." A Băng Ngự Tuyết gật đầu một cái, vẫn là không yên lòng nhìn Thủy Giao Kỳ cùng Phong giật nhất mắt nhưng là phốc một tiếng bật cười. Bởi vì lúc này Phong giật cùng Thủy Giao Kỳ trên mặt tất cả đều là treo màu giống như mẹo hoa đồng dạng. Cười cái gì? Mà lúc này Thủy Giao Kỳ nhưng là mờ mịt nhìn xem Băng vấn đạo, một cử động càng là Băng thố, nhìn xem một bên Diệu Võ một hồi mê ly. Ăn no rồi, sẵn khoái a. Lúc này Diệp Không Thiếu sót nhưng là hoàn thành nhiệm vụ của hắn, vỗ bụng một cái gương mặt thỏa mãn. Đại ăn Hàng, bị băng lực tuyết giễu cợt, Thủy Dao Kỳ mười phần khó chịu hung hăng trừng Liễu Phong giật một mắt, "Mãng, ta An Hàng, ngươi hẳn thánh." Phong giật hừ hừ nói. Thủy Dao Kỳ cho liếu Phong giật một cái liếc mắt sau đó, chỉ có thể dùng ngắn tới tiêu trừ mình phiền muộn. "Đúng, Ngô ca. Có biết hay không lúc nào ra ngoài Dung Hỏa Tông di tích?" Phong giật lơ miệng, nhìn về phía Diệu Võ Đạo. Diệu Tiên có một chữ Vũ, hơn nữa niên linh so Phong giật lớn một chút, cho nên Phong giật chính là gọi hắn Ngô Vừa đã quên cùng ngươi nói, Định rồi, ngay tại hậu tiên, thời gian là có chút nhanh. Bất quá đều chuẩn bị đã lâu như vậy, Hầu tiên thời gian này cũng không tính tạm chắc. Diệu Võ bỗng nhiên vỗ trán một cái, sau đó nói: "Ngày hôm sau thời gian sao?" Phong Dật lẩm bẩm nói: "Hắn hiện tại đối với tu La chiến long thương cùng với tụ hồn ấn còn chưa thể hoàn toàn hòa thuận, bất quá thời gian một ngày cũng đủ rồi." Nghĩ nghĩ Phong giật tiếp tục nói Ngũ Ca: "Có thể hay không ở phụ cận đây tìm cho ta một rừng cây nhỏ, ngày mai ta muốn tu luyện cả ngày." "Cái này không có vấn đề, ta sẽ cùng thúc thúc, phụ thân bọn hắn nói, sẽ không để cho ngươi qué rời ngươi." Đến nỗi rừng cây thành trì phía thì có. Huấn nữa nơi đó có một ít ma thú vừa vặn cho người luyện tập. Diệu Vọng nghĩ nghĩ, chính là nói thẳng, cái này là đủ rồi, Lôi đỉnh Tôn bọn hắn đi chỗ đó. Phong giật gật đầu một cái, chú ý tới Lôi đỉnh Tôn cùng Trần Phạm có vẻ như ra ngoài tiểu lâu, bọn hắn sẽ không thật sự xấu. Tà sát. Những ma thú kia bên trong vẫn còn có vũ cực cảnh tồn tại, may mà ta cùng Trần Phàm liên thủ tiêu diệt. Phong giật vừa nói xong, Lôi đỉnh Tôn cùng Trần Phàm chính là đi đến, lập tức chuyển đến Lôi Đình Tôn tiếng giống. Ma thú xuất hiện tại đó. Nghe được Lôi Đình Tôn mà nói, Phong giật mắt chính là sáng lên. Vô cực cảnh ma thú vừa vẫn có thể làm cho mình luyện luyện tập a. Phía bắc cũng là Trần Phàm có khuyết điểm. Lôi Đình Tôn nói thầm một tiếng. Lúc này y phục của hai người đều cũng có chút xé nát, rất rõ ràng là những ma thú kia tạo thành. Yên Tâm, đến mai ta liền cho các ngươi hai cái báo thủ đi. Nhìn xem Trần Phạm Lôi Đình Tôn hai người trợn vào dạng, Phong giật cười hắc hắc nói, "Ngày mai, Hầu Thiên liền muốn ra Dung Hỏa Tông di tích, ngươi đi cái kia làm gì?" Lúc này một bên Trần Phạm mở miệng nói, mà Lôi Đình Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn có mấy chiêu sát chiêu không có thông thạo, ngày mai đi làm quen phía dưới. Thuận tiện đem những ma thú kia đem thả đổ máu phong giật cười cười Tuy có vũ cực cảnh ma thú xuất hiện nhưng mà vậy vũ cực cảnh ma thú còn thật đúng hắn không sinh ra được to lớn gì nguy hiểm dù sao phong giật nhất thân bản lĩnh cũng không phải được không thế nhưng là có vũ cực cảnh ma thú tồn tại Ngươi không thành vấn đề sao? lôi Đỉnh Tôn có chút lo lắng nhìn nếu phong giật một mắt mặc dù hắn biết phong giật rất mạnh nhưng mà mấy ngày gần đây nhất phong giật đều quá mức vất vả cho nên đáy lòng hay là đối với phong giật có chút lo ý người không được ta đều đi phong giật chọn nhìn lôiỉnh tôn một mắt tiểu từ ngơi phong giật thực lực còn không rõ ràng lắm Nếu không thì hai người các ngươi đánh một trận xem ai hơn lợi hại." Diệu Võ cười cười, ánh mắt hài hước nhìn xem Lôi Đỉnh Tôn. "Vậy thì quên đi." Lôi Đỉnh Tôn nghe xong, lập tức lập đầu. "Đồ hèn nhát." Một bên Trần Phạm thầm nói. "Xoa, Trần Phạm có loại chúng ta đơn đấu đi. Ngươi không giống nhau bại bởi phong giật." Lôi Đỉnh Tôn lập tức vung lên năm đấm, nhìn xem Trần Phạm. "Đánh thì đánh, sợ ngươi a." Trần Phạm khẽ nói, một thanh trường kiếm màu trắng chính là ngưng tụ ra, nằm trong tay. "Ta nói các ngươi ngày nay đều đánh bao nhiêu rồi, tiến tĩnh sẽ được hay không?" Diệu Võ vướt cái trán. Thời gian hai ngày lôi đỉnh tôn cùng Trần Phàm đến cái kia cũng lớn đứng lên, Diệu Võ thực sự là bội phục hai người này. Thử. Lao nương tâm tình thật không tốt, đánh đánh đánh, đánh ngươi một a. Thủy Dao Kỳ rất tiêu xái cầm trong tay đuổi gà vung đến lôi đỉnh tôn trên mặt. Tỷ, ngươi là tỷ ta. Ta không đánh, không đánh. Lôi đỉnh tôn nhìn thấy Thủy Dao Kỳ báo tố, lập tức mềm nhũ ra. Thê quả nghiêm. Một bên Trần Phàm tuyệt không thích hứng nói thầm một tiếng, Thủy Dao Kỳ lúc này nổi giận nói, Trần Phàm ngươi nói ai vậy? Ai là hắn vợ à? Ta không nói gì. Trần Phàm xem xét tình thế không đúng lập tức nhấc chân bỏ chạy. Ta sát, ngươi đừng chạy. Lôi Đình Tôn lập tức quát, đồng thời hướng về phía Thủy giao Kỳ lấy lòng nói ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Nói xong cũng là lòng bạn chân bôi dầu, hướng Trần Phàm đuổi theo. Thấy thế Phong Dật nhưng là cười cười, kỳ thực bọn họ cũng đều biết. Đây chỉ là Lôi Đình Tôn, Trần Phàm bọn hắn buông lỏng một cái phương thức, bởi vì tiến vào Dung Hỏa Tông phía sau tùy thời đều có thể bỏ mình, bọn hắn lúc này nhưng là đang thả lòng chính mình. Lúc này bất quá là sự yên tĩnh trước cơn báo táp tôi, ở nơi này sau sẽ, sẽ có một hồi kinh thiên lớn. 285 chương 285, Long Vân Điên báo ngày thứ 2, Phong thật sớm chính là rời rường. Đem trong tứ hải tiểu lôi Con chuột nhỏ thả ra Hàn Nguyên một hồi chính là một thân một mình chậm rãi đứng dậy, rời đi đông thành đi tới đông thành bắt chỗ. Hôm qua cùng Diệu Võ, băng nhược tuyết bọn người Hàn Nguyên một hồi phong giật chính là cáo tử. Tuy lần này mục đích chủ yếu là vì tôi luyện thực lực của mình, nhưng là vẫn chuẩn bị đầy đủ cho thỏa đáng, không phải vậy khó khăn miễn thất bại. Mà Diệu Võ phía sau cũng là đi cùng băng vô cực một giọng nói, cho nên lúc này đông thành bắt chỗ là phong tỏa. Đem tu la chiến long thương sách trên tay, mở ra thiên địa xuyên thẳng qua ở trong rừng cây. Tuy đã để Võ cùng vô thành chủ nói qua, phong tỏa đông thành bắt chỗ đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng mà khó khăn miễn sẽ có một chút cá lọt lưới, cho nên một đường buôn ba đồng thời phong giật cũng là đem chính mình thức hại chậm dãi tràn ngập ra. Một mặt là vì điều tra bốn phía có người hay không, một phương diện khác nhưng là tìm kiếm xứng tay ma thú. 12. Huyết long chiến thiên sâu trong rừng cây, một tiếng gào thét xuyên phá rừng cây. Một đầu to lớn huyết sắc cự long từ một thanh màu máu đỏ trường thương bên trong vung vẫy mà ra phóng tới một đầu cự hùng. Thiên nhân hợp nhất cảnh tột cùng lửa giận chiến hùng. Giống. Mặc dù cảm nhận được trước mặt cái này Huệ Long mang tới cực lớn cảm giác áp bách, nhưng mà Lựa Dận Chiến Hùng có thể trưởng thành đến tiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới đỉnh cao rõ ràng hắn cũng không phải ngồi không. Lập tức gầm lên giận dữ, toàn thân hoắc nhiên gian bước lên ngọn lửa màu tím, song trưởng bên trên hỏa diễm phá lệ yêu diễm, đột nhiên đánh vào Huệ Long phía trên. Phanh, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang, Lựa Dận Chiến Hùng cũng là lấy ra liệu mạng tư thế. Một kích toàn lực tương bính nhưng là không có bị huyết Long trực tiếp xuyên qua, mà là bị Huệ Long lui mấy Hai mắt qua một chầm chầm giật, cách, cách âm, đem Phong giật nát. Phiên Thiên Ấn phong giật hét lớn một tiếng, hai tay nhanh kết ấn một cỗ to lớn dấu hung hăng nện ở Lựa Giận Chiến Hùng trên thân. Vốn là muốn gầm thét lựa giận chiến hùng chợt hiện đạo này công kích đánh vào trên người mình hơi hận, lúc này chỉ thấy lại là một đạo màu trắng dấu hướng chính mình đánh tới, chính là không tránh không né tùy ý hắn đánh vào người. Phốc. Cái này đánh, Lựa Giận Chiến Hùng lập tức phát giác không thích hợp, nhưng mà lúc này đã là không né không mở. Hắn không biết lần này đánh tới không phải Phiên Thiên Ấn, mà là tụ hồn thương linh hồn. Sau một khắc, Lựa Giận Chiến Hùng phun ra một cỗ tiên huyết, ba hồn không thấy phách. Ngô Gấu Nhìn xem lửa giận chiến hùng thi thể Phong Dật cười lạnh nói, đem lửa giận chiến hùng mã hạch cùng với thịt cắt xuống. Còn lại đồ vật Phong giật cũng không phải rất để mắt, cho nên liền là ném vào tại chỗ. Sau một lát một đám hai mắt lấp loè lục quang sói hoang đem lửa giận chiến hùng còn lại tàn phía thịt chia ăn. Như thế nào đi vòng vo nửa ngày cũng không thấy một đầu vũ cực cảnh ma thú. Đều chết vậy đi. Bây giờ gặp phải mạnh nhất cũng bất quá là đầu kia lửa giận chiến hùng, cũng chịu không được huyết long chiến thiên cùng tụ hồn ấn liên công. Tại rừng cây đi vòng vo nửa ngày nhưng là không có hiện một đầu vũ cực cảnh ma thú, Phong Dật không khỏi buồn nói. Kỳ thực lần trước Trần Phàm cùng Lôi Đình Tôn gặp phải vũ cực cảnh ma thú chỉ là một ngẫu nhiên. Bất luận cái gì một cái vũ cực cảnh ma thú tuyệt đối là hùng bá nhất phương chủ. Bá chủ tồn tại căn bản vốn không cần chính mình đi kiếm ăn, mà lần trước Lôi Đình Tôn gặp phải chẳng qua là một cái mới tới vũ cực cảnh ma thú, còn chưa kịp thiết lập thuộc về mình một phương bá nghiệp, còn không có hưởng thụ tiểu đệ cung dưỡng cuộc sống tốt đẹp liền bị Lôi Đình Tôn, Trần Phàm hai người giải quyết. Cho nên nếu như Phong Dật muốn tìm được những bá chủ này cấp bậc ma thú, liền cần tiến vào những ma thú này địa bàn, chịu đến khiêu khích hắn nhóm tự nhiên sẽ xuất hiện, nhưng mà rừng lớn như vậy Phong Dật cũng không biết nơi đó là địa bàn của bọn hắn á cho nên hôm nay Phong giật giống như là con rối không đầu, một hồi đi loạn. 6. Lúc này đông thành trong đại sảnh, đám người chuyện trò vui vẻ. Các người nói Phong giật bây giờ tại làm gì vậy? Bang thành chủ nói qua. Trong rừng cây kia vũ cực cảnh ma thú hết thể có ba con, một cái là vũ cực cảnh trung kỳ, còn lại hai cái cũng là tiền kỳ. Diệu Võ vừa cười vừa nói, đem đề tài dẫn tới Phong Dật trên thân. Bất quá bọn hắn đối với Phong giật năng lực đều cũng có lòng tin. Không biết, Phong Dật thực lực luôn luôn rất mạnh. Vũ cảnh sơ kỳ không thành vấn đề, trung kỳ xem vận khí đem Trần Phàm hơi trầm ngâm phút chốc mới làm mở miệng nói, kỳ thực ta muốn nói là, bây giờ chúng ta cách phong giật trên lệch càng ngày càng xa, nhưng mà hắn vẫn như cũ như thế phấn, chúng ta là không phải cũng cần phải chăm chỉ. Băng tốt trạng thái tiến vào Dung hòa Tông trong di tích. Diệu Võ nghiêm túc nói, nói ra suy nghĩ trong lòng. Minh Bạch. Trần Phàm trong hai mắt đột nhiên thoáng hiện một đạo qua mang, bỏ lại hai chữ chính là đi ra ngoài. Cố gắng áp phong giật tiểu từ này. Lôi đỉnh Tôn cũng là thở dài một tiếng, rũa ra lưng ngọ. Một màn này rơi xuống Diệu Võ cùng băng nhược trong mắt của, hai người đều là nhìn nhau nở nụ cười. Hắc thị, đi ở trong rừng cây. Phong Dật hắt hơi một cái thầm nói là ai nghị lộ ta. "Gào, gào." Chợt nhiên gian, dưới chân tiểu Lôi ra thấp giọng gào thét. Lúc trước Phong giật liền đem tiểu Lôi, con trồn nhỏ phong ra, con trồn nhỏ nhưng là ngồi ở tiểu Lôi trên thân, thật là nhàn nhã. "Thế nào, tiểu Lôi?" Nhìn thấy tiểu Lôi không thích hợp, Phong giật cũng là túi xuống thân thể vận đạo. Ta phát ra đồng loại khí tức rất mạnh mẽ, ít nhất tại vũ cực cảnh. "Tiểu Lôi hi hả, chậm rãi nói. Vũ cực cảnh, hổ loại vẫn là loài báo." Phong Dật nói thầm một tiếng, nhìn xem tiểu Lôi. Dù sao tiểu Lôi giống như báo giống như hổ, hắn nói đồng loại thật là có điểm nguy hiểm bất quá không hề nghi ngờ, báo hoặc là hổ cũng là ật phi thường cường đại ma thú. Đi, đi xem một chút. Phong Dật tưởng nhớ mà liên tục vẫn là quyết định đi xem một chút. Lấy bản lĩnh của mình đánh không thắng chạy vẫn là không có vấn đề. Tiểu Lôi đầu to lớn gật đầu một cái, ra hiệu Phong giật ngồi ở trên lưng hắn. Mà con trồn nhỏ nhưng là chạy tới Phong giật trên bay, ngược lại nàng vĩnh viễn là thoải mái nhất. Giống. Ra phía trước, Tiểu Lôi hướng về phía trước gào thét một tiếng. Đây là một loại khiêu khích, nói cho đối phương biết, lão tử tới. Rống. Tiểu Lôi tiếng gào vừa ra phía dưới không lâu, Trong rừng cây cũng là vang lên một đạo gào thét, đạo này tiếng gào so tiểu Lôi thét dài càng thêm có lực. Nhận đúng phương hướng âm thanh chuyển tới, tiểu Lôi hướng nơi đó chạy đi. Tựa hồ cảm thấy vẻ này có chút khí tức cường đại, chạy trốn một hồi tiểu Lôi chính là chậm rãi ngừng bộ pháp. Đột nhiên, một thanh kiếm phảng phất từ, từ phía bát hoang chuyển đến đồng dạng. "Ta báo tộc vinh quang phải không có thể ô nhục. Ngươi cư nhiên bị hèn mọn nhân loại cưới ở trên đầu. Ngươi là báo tộc sỉ nhục. Ta chưa bao giờ thừa nhận ta là báo tộc một thành viên, tại sao sỉ nhục mà nói?" Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía ngạo nghễ nói. "Hừ, Lôi Vân báo nhất tộc đi." Đương tưởng rằng huyết mạch đặc thù liền có thể phế đối, trước thực lực tuyệt đối. Huyết mạch uy áp cũng là dũng. Đạo thanh âm này đột nhiên chấn động, một con báo từ đằng xa đi tới. Đầu này con báo toàn thân hiện ra màu vàng đường vân, xa xa ánh mắt đánh giá phong giật, tiểu lôi cùng con chuột nhỏ. Trong mắt vẻ này khinh thường, khinh thị không che giấu chút nào hiện hiện ra. Long vân điên của báo. Nhìn xem đi ra đầu này con báo, phong giật trong lòng cả kinh. Bách thú bên trong không hề nghi ngờ, long là tuyệt đối ba chủ. Mà báo tộc vương giả trong huyết mạch nhưng là có một tia trợ dạ gủng thai huyết mạch, cho nên cái này long vân điên của báo mới là báo tộc nhìn qua nhưng mà rất rõ ràng trước mắt đầu này, Long Vân Điên cuồng báo không ra thế nào. Có như thế tuyệt đỉnh huyết mạch thực lực cũng bất quá vũ cực cảnh sơ kỳ. Lôi Vân báo huyết mạch là báo tộc truyền. Lôi Vân báo hôm nay mệnh của người lão phu muốn. Đầu này Long Vân Điên cuồng báo trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn thấy phong giật bọn người bất quá là sâu kiến, mà chính mình nhưng là một con voi. Sâu kiến cùng voi căn bản không có chút nào đối kháng trí lực, chỉ có tuyệt đối nguyên ép. Mẹ nhà mày, dám muốn lao tử huynh mệnh. Ngươi là cái Lập tức tiểu Lôi còn chưa mở miệng, phong giật nhưng là lên. Tự tự mình tu luyện lên tiểu Lôi liền theo mình. Hắn đối với Tiểu Lôi giống như giống như đối đãi mình thân huynh đệ, muốn huynh đệ hắn vậy. Phong Dật trước tiên không đồng ý, đòi mạng hắn, ta trước tiên đòi mạng người. Nhân loại tiểu tử, người rất cần rỡ, cần rỡ là sẽ cho người mất đi tánh mạng. Long Vân Điên Cuồng Báo coi thường nhìn Phong giật một mắt, chậm rãi nói, vậy thì nhìn một chút người trước chết hay là ta chết trước. Phong giật cười lớn một tiếng, Sách theo Tu La chiến Long Thương chính là hướng Long Vân Điên Cuồng Báo phóng đi. Các ngươi sức mạnh cũng nghĩ cùng ta chống lại. Long Vân Điên Báo hét lớn một tiếng, song trảo đã biến thành màu đỏ sẫm, hướng Phong tới. Hóa thân kiếm, tâm thần khế động. Phong Dật ngưng tụ ra một thanh Hóa Thần kiếm trực tiếp hướng Long Vân Điên Cuồng Báo chém tới. Bực này manh khỏe, cũng dám lấy ra. Long Vân Điên Cuồng Báo khinh thường hừ một tiếng, màu đỏ sâm song chảo trực tiếp đem Hóa Thần kiếm xé rách. Thật mạnh. Đối thủ một hiệp, Phong Dật lập tức liền biết đầu này Long Vân Điên Cuồng Báo thực lực chắc có, có thể sánh ngang Vũ Cực cảnh trung kỳ cường giả, thế nhưng là vẫn là kém một chút. Nhưng kể cả như thế cũng đủ Phong giật uống một bầu. Lập tức Phong Dật lần nữa động công trực tiếp đi qua. Lần nữa ấn, khinh thường, khinh nặng, cả người thân thể thay đổi, phảng giống như một cỗ huyết gió lốc. Đầy đầu lướng phong giật đánh tới, huyết sắc trêu chọc khoảng không, Long chiến vũ dã. Nhìn thấy Long Vân Điên cuồng báo hướng chính mình làm lại, phong giật cũng là không dám khinh thường lập tức cũng là động một sát chiêu. Oen, tiếng vang kịch liệt chuyển ra, nội kinh đụng nhau cường đại dư ba tràn ra tới, đẳng cấp này cái khác chiến đấu tiểu lôi, con trồn nhỏ đều là không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Mà lúc này đối bính một chiêu, Long Vân Điên cuồng báo cùng phong giật hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bất đồng duy nhất là phong giật khẽ miệng nhiều hơn một đạo huyết thi. Nhân loại ngươi thật là có chút ý tứ, nói không chừng 5 năm sau đó ngươi liền có thể chiến thắng ta. Nhưng là bây giờ ngươi vẫn là quá non nớt, kế tiếp ngươi còn có con kia lôi vân báo, đầu kia tuyết điêu đều phải chết. Huyết tế trường không. Long vân điên cuồng báo cười ha ha nói, mi tâm trực tiếp bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình thoi hào quang màu đỏ như máu. Nguyên bản màu vàng thân thể một sát na này đã biến thành huyết hồng sắc. 21 ta đã trở về, các huynh đệ tỉ muội, đi tới đặt mua bất thành. Mục nghị 2 mắt lưng trọng A286. Chương 286, Âu Dương gia Long vân điên cuồng báo màu đỏ sẫm song qua Cảm thấy Long Vân Điên Cuồng Báo hung mãnh khí thế phong giật sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Hắn vốn là muốn cùng Long Vân Điên Cuồng Báo chậm rãi tra hỏi, tìm được hắn điểm đến lại ra tay. Nhưng mà rất rõ ràng Long Vân Điên Cuồng Báo cũng không cho phong giật cơ hội này. Đi lên trực tiếp chính là tới một người đại sát chiêu, là muốn duy nhất một lần giải quyết đi phong giật, sau đó đem tiểu lôi, con tròn nhỏ toàn bộ xử lý. Bây giờ Long Vân Điên Cuồng Báo dùng sát chiêu, phong giật tự nhiên cũng chỉ có thể dùng sát chiêu trên định. Tu hồn ấn. Khẽ quát một tiếng, phong giật tay phải vung lên một đạo màu trắng tiểu ấn tự chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải. Chớp tay hành lễ toàn bộ tụ hồn ấn trong nháy mắt biến lớn, lập tức đem Phong Dật cả người đều bao phủ. Tay phải nhẹ nhàng vung lên tụ hồn ấn chính là hướng Phong Dật nhào tới Long Vân Điên Cuồng Báo đập tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tụ hồn ấn hung hăng đập vào Long Vân Điên Cuồng Báo song trưởng bên trên. Lập tức Long Vân Điên Cuồng Báo đi tới thân thể bị cứng rắn ngăn chặn. Trên không, tụ hồn ấn cùng Long Vân Điên Cuồng Báo rằng có ở nơi đó, Phong Dật sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc này tụ hồn đã coi như là Phong một cái khác thân đã đem tế trở thành thân mình một bộ phận. Cho nên lập tức cùng Long Vân Điên cuồng báo rằng có phong giật trong cơ thể chân vũ chi lực cũng là đang một mực trôi qua. Giống. Dần dần, Long Vân Điên cuồng báo trong hai mắt toát ra không kiên nhẫn, lập tức giít lên một tiếng song trảo một lợi đem tụ hồn ấn đẩy ra, hai mắt hơi hơi toát ra vẻ kinh ngạc nhìn xem phong giật. Phải biết, ở trước mặt hắn phong giật cảnh giới bất quá là thiên nhân hợp nhất cảnh định phong, cảnh giới như vậy có thể ngạnh kháng chính mình nhất kích. Thu hồi tụ hồn ấn phong giật tâm cũng là hơi hơi bung lỏng, k Long vân điên cuồng báo thân thể dùng mình một cái, e ngại. Phải biết Long vân điên cuồng báo thể nội có một tia huyết mạch của rồng. Lập tức nghe được thuộc về Long âm thanh càng là dưới đáy lòng sinh ra sâu đậm e ngại. Song đồng không ngừng đánh giá tứ phương, lại là một tiếng gào khét, nhũ đỏ bạc giao sắc cự long từ tu la chiến long mỗi một súng nhẹ bén cùng nhau mà, ngân long gào khét. Uy trấn tứ phương. Gào sáu. Rống. Ra một tiếng ô âm thanh, Long vân điên cuồng báo thân thể chấn động nội giận gầm lên một tiếng đè cao mình khí khí. đỏ sấm song lần nữa hướng ngân sắc cự long đánh tới, ra liên tiếp tiếng nổ. Nhưng mà phong giật một kích này thế nhưng là thi triển ra 100% thực lực, trực tiếp đem Long Vân Điên cuồng báo đánh bay. Kết thúc, phong giật nói khẽ, năm tu la chiến long thương cánh tay lần nữa vung lên, một đầu huyết sắc cự long xuất hiện ở bầu trời. Hướng Long Vân Điên cuồng báo đánh tới, tê năm một thanh âm nhẹ vang lên, huyết sắc cự long trực tiếp tổng long mây điên cuồng báo chổ ngực xuyên qua, một cái lớn chừng miệng chén lô máu tổng long mây điên cuồng báo trong thân thể sinh ra. Không có ý nghĩa. Nhìn xem Long Vân Điên cuồng thể phong miệng, like rồi. Long vừa mới là ở giữ. Long Vân Điên Cuồng Báo trước mặt khí thế bất quá là thi triển báo tộc Thiên Phú Bí Pháp tăng lên đi lên, nói thật Long Vân Điên Cuồng Báo thực lực cũng liền giống như một giống như vũ cực cảnh đồng dạng. Đây vẫn là dựa vào hắn huyết mạch mà nói, bởi vì này đầu Long Vân Điên Cuồng Báo vũ cực cảnh cũng là ngạnh sinh sinh tăng lên, cho nên thực lực cũng không mạnh. Con trồn nhỏ ma hại ngươi ăn, thì giữ lại ai chúng ta cơm nước ra. Phong giật nhìn xem tiểu lôi trên đầu con trồn nhỏ trông mà hậm, không khỏi cười nói. Thu thập đi qua Phong Dật bắt đầu nướng Long Vân Báo thịt tới, tuy Long trải qua mấy lần chiến đấu nhưng mà thịt vẫn còn thực là không tồi, bởi vì nội kình sẽ không lộ ra mười phần lão, khó khăn cán. Lượt lại có một loại đặc biệt hương vị, Phong giật, Tiểu Lôi đều ăn rất nhiều hương. Các ngươi ăn được ngon a? Đột nhiên một đạo thanh âm thanh tú vang lên, Phong giật cùng Tiểu Lôi đều là hướng tới chỗ nhìn lại. Lúc này Tiểu Lôi hóa thành nhân hình cầm miếng thịt, mặt mũi tràn đầy trần kinh. Sau một lúc lâu mới là chậm rãi nói, "Ngươi là Tiểu trồn. Lúc này liền Phong giật đều khiếp sợ đến, trước mặt cái này mỹ thiếu nữ chẳng lẽ lại là Tiểu Lôi nói con chuột nhỏ. Ngoại trừ một đầu trắng Phong Dật thật sự là nhìn không ra một điểm manh mối, mà lúc này Tiểu Lôi đối với mình đã đoán có chín thành xác định, còn giữ lại một thành cũng bất quá là bởi vì quá mức trần kinh. Nhận ra đối phương là con trုံ nhỏ là bởi vì tiểu Lôi đối với con trồn nhỏ mùi hết sức quen thuộc, đây là thuộc về ma thú đặc tính, cho nên lập tức tiểu Lôi mới là có thể nhận ra. Hắc hắc, ta đã đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh, tố hoa, thật là thơm nướng thịt. Con trồn nhỏ cười hắc hắc, bắt đầu từ trên đống lửa cầm qua một chuôi que thịt nướng nồng nhiệt bắt đầu ăn. Người biến hóa này thật là lớn, bất quá xem như đại mỹ nữ. Phong giật Tán Dương, ngược lại là không có cái gì mang tâm tư. Tại phong Dật trong lòng chỉ có Liêu Mạt Lịch một người mà thôi, những người khác không có khả năng. Ngược lại là một bên tiểu Lôi trở nên ngúng, đỏ bừng cả khuôn mặt rất là quái dị. Tiểu lôi ngươi làm sao rồi tiểu Tuyết con cồn nhỏ nhìn xem tiểu lôi không có ta không sao tiểu lôi liền vội vàng bắt đầu túi đầu ăn thị xiuyên con trồn nhỏ hóa thân tiểu Tuyết mặc dù không biết nhưng mà phong giật nhưng là hết sức rõ ràng cái này tiểu lôi đoán chừng là thích tiểu Tuyết bây giờ tiểu Tuyết hóa hình người giải quyết xong trở nên bắt đầu ngại ngùng tiểu từ này phong giật lắc đầu cười cười nhưng là không có nhiều lời ăn nướng thịt giống nhưng vào lúc này hét dài một tiếng từ trong rừngty raịch liệt vô cùng tiểu lôi đây là thế nàoong giật nhìn một chút một bên tiểu lôiữ não Đối với cái này chút ma thú bên trong sự tình tiểu Lôi vẫn là so với hắn tính tưởng. Một cái ma thú địa bàn bị xâm lấn, cắn xuống một ngụm nương thịt, tiểu Lôi thẳng nhiên nói, "Xâm lấn?" Thế thì hắn là đi nhìn một chút Phong giật mỉm cười, lứa bại câu thương hắn cũng có thể từ trong nuôi lợi, "Vô Vô tiểu Lôi đầu chờ ăn, đi xem một chút." "Có gì đáng xem?" Tiểu Lôi nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là nghe Phong giật mà nói. Phong giật giống như giống như huynh trưởng của hắn, Phong giật mà nói hắn tuyệt đối là sẽ tuân thủ. Phong Dật ba người hướng về tiếng gào truyền tới phương hướng đi tới, sắp đạt tới thời điểm nhưng là thả chậm độ. Dần dần Phong Giật thấy rõ đang tại tranh đấu đối tượng lại là một người đàn ông cùng hai tên nữ tử đang cùng với một cái cự tinh tinh tranh đấu. Phong Giật trốn ở một bên trên cây đánh giá ba người này. Ba người thực lực đều là tại thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, cho nên cùng đầu này vũ cực cảnh sơ kỳ cực lớn tinh tinh ngược lại là đánh đến ngươi tới ta đi bất phân thắng bại, mà bọn họ quần áo cũng là mười phần hoa lệ tuyệt đối là danh môn chi hậu, quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn chợt phát hiện lồng ngực của bọn hắn sợ theo lên trang quyết. Âu Dương gia. Nhìn xem đạo này tiêu ký Phong Dật bỗng nhiên nghĩ đến 12 tộc một trong Âu Dương gia tộc. Không nghĩ tới ở đây lại có thể đụng tới Âu Dương gia nhân, này ngược lại là một tin tức quan trọng, bất quá xem bọn họ thực lực cũng hẳn là có thể tiến vào Dung Hỏa Tông di tích. Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Phong Giật Âm thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ Âu Dương gia tham gia Dung Hỏa Tông di tích người xuất hiện ngoài ý muốn gì sao? Ngay tại Phong Giật suy xét thời điểm, Âu Dương gia nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái né tránh không kịp bị Cự Tinh Tinh một bàn tay xếp hạng trên thân, nữ tử kia trực tiếp trên không trùng phun ra một cỗ huyết ngã ầm ầm trên mặt đất, còn dư lại một nam một nữ cũng là hoang rối loạn trận Lúc này cũng là ở vào thế yếu. Muốn hay không cứu bọn họ đâu? Nhìn xem cái này cục diện Phong giật không khỏi thầm nghĩ, Âu Dương gia chắc chắn cũng là muốn tiến vào Dung Hỏa Tông di tích, không bằng cùng bọn hắn kết một cái thiện duyên. Tại Dung Hỏa Tông trong di tích minh hiếu cũng sẽ nhiều một chút. Nhìn một chút Cự Tinh Tinh, lúc này Cự Tinh Tinh cùng Âu Dương gia ba người chiến đấu này lâu như vậy cũng có chút kết lực. Lấy bây giờ loại trạng thái này, Phong giật cảm thấy mình có lẽ còn là có thể ứng phó đi qua. Cho nên lập tức cũng có chút xoắn xuýt, rốt cuộc là cứu bọn họ đâu, hay là không cứu bọn họ đâu? Nghĩ nghĩ Phong Dật vẫn là quyết định ra tay. Hắn vốn cũng không phải là một cái người lòng dạ độc Kiểu lại bây giờ muốn đi vào Dung Hỏa Tông di tích còn không bằng chết một thiệt liền. Lập tức liền nhảy xuống cây. Người là ai? Lúc trước bị đả thương nữ tử kia hai mắt trừng lớn nhìn xem Phong giật. Thành Bắc, Phong giật. Phong giật cười khẽ, chắp tay nói. Thành bác nhân, chúng ta cùng Thành bác nhân xưa nay không gặp nhau, người muốn làm gì? Nữ tử nhìn xem Phong Dật cắn răng nói. Bây giờ ba người bọn hắn ít nhiều đều có điểm thụ thương còn tại cùng cự Tinh Tinh chiến đấu, nếu như lúc này Phong giật ra tay ba người bọn hắn cũng đừng nghĩ trốn qua số mệnh phải chết đi, cho nên lập tức cũng làm phần khẩn trương sợ Phong Dật hướng bọn họ ra tay. Trớ khẩn trương Thuận tay cứu các người mà thôi, chờ sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi Đông Thành." Phong giật khoát tay áo khẽ cười nói, "Đông Thành? Hử, chẳng lẽ là muốn bắt rùa trong hũ sao?" Nữ tử cười lạnh nói, "Ta nói ngươi người này, thật là có điểm không thể nói lý." Phong giật nhìn xem trước mặt nữ tử này, nhiều một cước đập chết hắn xúc động nhưng vẫn là nhịn xuống, lúc này cái kia còn lại một nam một nữ cũng là bị Phong giật xuất hiện sửng sốt nhận lấy cự tinh tinh trọng thương. Nhao nao nằm xuống đất sắc mặt lộ ra tuyệt vọng. "Tiểu Tuyết, Tiểu Lôi bọn hắn nhìn kỹ." Phong Dật cũng lười để ý hai người bọn họ, đem bọn hắn đưa đến Đông Thành liền tốt. Lập tức cũng là đối với Tiểu Lôi cùng Tiểu Học nói một tiếng đừng để cho bọn họ chạy. Nói xong, Phong giật chính là nhìn xem Cự Tinh Tinh. "Giống giống." Tựa hồ mồ hôi không chết đẩy Phong giật đoạt bọn họ đồ ăn, Cự Tinh Tinh cơ hai cái đen kịt bàn tay hướng Phong Dật quát. Đều nói Tinh Tinh là vừa người, chưa nói xong thật có chút người dạng. "Ta không muốn giết ngươi, cũng không biết ngươi là có hay không nguyên nhân buông tha bọn hắn." Phong giật cười cười đối với Cự Tinh Tinh nói, "Tiến nhập Vũ Cực cảnh ngôi sao tuyệt đối là người đồng dạng, lại nói Phong Dật mới vừa cùng Long Vân Điên cuồng báo chiến một hồi còn không khôi phục lại, có thể không chiến thì không chiến." Tống Chi hắn càng muốn biết Âu Dương gia đội ngũ gặp đả cái gì. Giống giống. Lúc này Tiểu Lôi cũng là đi tới, cự Tinh Tinh giống lên vài tiếng. Lúc này cự Tinh Tinh cái kia đồ xuất mắt đen đánh giá Phong Dật, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. 36 kêu gọi đặt mua 6 lệ rơi 287. Chương 287 U O lão. Cự Tinh Tinh đen lủi lủi mắt to chẹp chẹp nhìn xem Phong giật, chỉ vào còn tại chảy máu trên hai tay vết thương. Trong hai mắt nhưng là thoáng qua một tia giảo hoạt. Cái này Tinh Tinh, đều sống thành tinh. Phong Dật nhìn xem cái này cự tinh, tinh lắc đầu bật cười nói: Đầu này Cự Tinh Tinh là ở hướng mình đòi hỏi có thể trị liệu hắn thương đan dược, xem ra cái này Cự Tinh Tinh cũng không ngu xuẩn đa ứng, cầm lấy đi. Phong giật lắc đầu, bất quá có thể cùng Cự Tinh Tinh tránh một trận chiến phong giật cảm thấy viên đan dược này trả giá vẫn là đáng giá, lập tức liền từ trong nhẫn lấy ra một cái thất phẩm chữa thương đan ném cho Cự Tinh Tinh. Cự Tinh Tinh hít hà đan dược trong hai mắt toát ra vui mừng, hướng Phong Dật hưng cao thái liệt cao giọng hét lên vài tiếng, vô ngực một cái mới là rời đi. Ngươi muốn làm gì? Ta Dương nhất tộc chưa bao giờ từng sợ bị tiểu lôi bạo lực ráp treo dương gia tổ ba người bên trong duy nhất một người đàn ông nhìn thấy cùng mình chiến đấu thật lâu cự tinh tinh vậy mà như vậy thì rời đi, trong hai mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc thế nhưng là cũng không dao động bản tâm của hắn lập tức quát lên. Gào to, vẫn là một cái sự cứng, yên tâm ta đối với các ngươi không có hứng thú. Xin các ngươi đi đông thành làm một chút khách mà thôi. Phong Dật đánh giá vị này tổ ba người duy nhất nam tử không khỏi nói, người này không giống nô tử hào đồng dạng đạo đức giả, mà là thản thẳng thản thật. Loại tính cách này Phong Dật cảm thấy rất đối với mình cậu vị, lập tức cũng là chậm nói, làm khách. Ngươi đây là đạo đại khách. Nam tử này nhíu mày, nhìn xem buộc dây trói của mình lạnh rên một tiếng. Ta đây không phải sợ các ngươi chạy sao? Ta đông thành cùng thành bắc ở bên ngoài tên tuổi cũng không tệ lắm, tự nhiên không có khả năng làm hại ngươi, chỉ là muốn hiểu lần này ngươi Âu Dương ra là vì sao nộ hại. Phong Dật niết miệng, nếu không phải là bởi vì Âu Dương ra dạng này tán lạc tại cái này, tất nhiên bị ta kích, mà có thể là nhằm vào đại sáu đỉnh tiêm thế lực. Cho nên Phong giật chính là muốn đem cái này Âu Dương ra ba người thỉnh trở về, bất quá xem ra không cần trói, bọn họ sẽ không đi. Ta, tin tưởng ngươi. Châm Mạc Phúc chốc, nam tử mới là chậm rãi mở miệng. Bởi vì Nếu như Phong Giật muốn giết hắn nhắm trực tiếp một đao hiệu rõ liền tốt, hà tất như thế rườm rà. Hơn nữa trong tiềm thức hắn cũng là tin tưởng trước mặt thiếu niên này. Phong Dật, chào ngươi. Phong Giật cười cười đưa tay phải ra. Âu Dương Liệt, chào ngươi. Hách sáu. Âu Dương Liệt gật đầu một cái cũng là nghĩ đưa tay phải ra, nhưng là phát hiện còn bị trói lại. Xin lỗi, tại hạ chậm trễ. Phong Giật lắc đầu, lưu loát đem Âu Dương Liệt trên người dây thừng dài hết. Phong Dật huynh còn xin đưa các nàng dây thừng cùng nhau giải hết, ta bảo đảm chúng ta sẽ đi tới Đông Thành. Âu Dương Liệt hướng Phong Dật hơi hơi không người chào, lúc này lần này tham gia tan hỏa tông di tích người nhà họ Âu Dương cũng là phân bố bốn phần, hiện nay biết chỉ có chính mình bên người hai tên Âu Dương ra tử đệ, cho nên Âu Dương Liệt vẫn là hy vọng Phong Dật có thể giải hết các nàng dây thử. Nếu là Âu Dương huynh tìm cậu, ta liền hiểu. Bất quá mong rằng Âu Dương huynh có thể cùng ta đi tới Đông Thành, làm rõ ràng lần này các ngươi Âu Dương ra bị tập kích cho nhau. Phong Dật gật đầu một cái, nhưng là không có cự tuyệt. Tại hạ cam đoan. Âu Dương Liệt gật đầu một cái, đối với Phong ấn tượng nhưng là có tăng lên một cái cấp độ. Giải hết Âu Dương gia tổ ba người còn thừa hai người dây thử. Hai người đều là dùng tức giật ánh mắt nhìn xem Phong giật, dù sao cái này dây thường quả thực chói các nàng mười phần khó chịu, cho nên lúc này nhìn xem Phong giật ánh mắt không riêng gì có phẫn nộ, càng nhiều một tiêu tán nghiệm. Đây là ra muội, Âu Dương Tuyết, một tên khác là ta Âu Dương ra Âu Dương Sảo Nhi. Nhìn xem Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Sảo Nhi ánh mắt, Âu Dương Liệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hướng Phong Dật giới thiệu nói. Âu Dương Liệt, Âu Dương Tuyết, Âu Dương Sảo Nhi, còn xin ba vị cùng ta đi tới Thành một chuyến. Phong cười khẽ chậm nói. Hừ, thái độ này miễn cưỡng chịu đựng. Âu Dương Tuyết lạnh rên một tiếng, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Thấy vậy Âu Dương Liệt chỉ có thể hướng Phong Dật bất đắc dĩ cười cười. Phong Dật đương nhiên sẽ không cùng Âu Dương Tuyết đồng dạng tính toán, nhìn một chút bầu trời lúc này đã là buổi chiều, đuổi trở về hẳn là vừa vặn có thể đụng tới cơm tối. Mang theo ba người còn có Tiểu Lôi, Tiểu Tuyết nhắm hướng Đông Thành chạy đi. Đông Thành bên trong, tất cả mọi người là chuẩn bị ăn. Lúc này Phong Giật nhưng là mang theo Âu Dương Liệt 3 người đạt tới phòng ăn. Phong Dật, ba vị này là? Diệp Võ cùng Đồng Tử Vũ nhìn xem Phong Dật mang vào 3 người không khỏi đạo, lúc này Tiểu Lôi tiểu cũng là bị Phong thu vào thức hải không gian. Âu Dương gia, Âu Dương gia trên đường bị Ta hoài nghi chuyện này là có bài kế, cho nên đem bọn hắn mang theo trở về." Phong giật cười giải thích nói, giải thích như vậy cũng là giống con băng vô cực cùng rượu Thiên Chiến ở nơi đó. Bằng không tìm không thấy bọn hắn hắn nhưng là làm việc quân công. "Cha và băng thành chủ đều ở đây bừng trong, ta mang người tới." Rượu vỗ gật đầu một cái, hắn cũng nhận thức được chuyện này tầm quan trọng, nếu như chuyện này là có bài kế, như vậy lần này bọn hắn đi Tan Hỏa Tông di tích đã đáng giá tưởng nhớ mà liên tục. "Ân." Phong giật hướng Diệu vỗ gật đầu một cái, lại hướng Âu Dương Liệt bọn người báo cho biết một chút, một nhóm năm người chính là trong chiều phòng đi đến. Phụ thân." Diệu vỗ gõ cửa một cái, Nói khẽ, bên trong cánh cửa xuyên ra một tiếng đi vào mới là dám khẽ đẩy mở cửa. Âu Dương gia nhân, đã xin cái gì chuyện? Diệu Thiên Chiến hơi ngẩng đầu, nhìn xem Phong giật sau lưng ba người một mắt chính là nhận ra Âu Dương gia dấu hiệu đặc biệt. Ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm gặp Âu Dương gia nhân, hiện Âu Dương gia trước khi đến Tan Hỏa Tông di tích thời điểm bị người ám toán, ba người này đến rồi nơi đây ta liền đem bọn hắn mang về, ta hoài nghi lần này đúng trọng tâm nhất định là khác biệt tâm lưu. Phong giật tiến lên một bước nói, những chuyện này hắn người trong cuộc này tự nhiên so Diệu Võ biết đến nhiều. Bị tập kích, lại có loại sự tình này. Chẳng lẽ lần này tan hỏa tông di tích gần mặt, bản sự chính là một cái âm ưu. Hỗ Trướng, băng vô cực vốn là bạo tinh khí, lập tức nộ khí chính là vụt vụt đi lên trên, lập tức vô bản liên tục ra bang bang thanh âm. Cút sang một bên. Diệu Thiên chiến tức giận ngang băng vô cực một mắt, nhìn xem Âu Dương Liệt ba người đã Âu Dương ra tiểu bối, cẩn thận nói một chút sự tình là thế nào xanh. Âu Dương Liệt tại Diệu Thiên chiến trước mặt thở mạnh cũng không dám, tỉ mỉ đem chuyện này chân tướng đều nói một lần. 6. Ngươi nói là có người hạ độc. Diệu Thiên chiến nhìn xem trước mặt Âu Dương Liệt vẫn Bởi vì lúc trước Âu Dương Liệt đang lúc nói nhắc lên đến tại lúc bắt đầu hắn người được một cỗ hư vị, sau đó không lâu bọn hắn liền toàn thể mất đi sức chiến đấu. Âu Dương Liệt cùng Âu Dương Tuyết, Âu Dương Sảo Nhi cũng là thi triển bí pháp, miễn cưỡng mới ý đạo thoát. Là, không rời 10. Âu Dương Liệt gật đầu một cái, điểm ấy hắn vẫn nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Xem ra là Thuốc Vương Cốc độc tác. Diệu Thiên chiến gõ cái bàn, chậm rãi nói, "Thuốc Vương Cốc." Mọi người tại đây đều là cả kinh, phong phản ứng nhất là khất lệ. Bởi vì hắn sư phó Hàn Minh không phải liền là lén vào Thuốc Vương có sao? Tiểu lại phong giật mẫu thân có thể cũng là Thuốc Vương Cốc một thành viên. Thuốc Vương Cốc tuy cũng không phải bên ngoài là cái này đại sáo định phong một trong những thế lực, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối qua mỗi một cái nhất lưu thế lực, thậm chí là mấy cái nhất lưu thế lực tổng hợp. Ấn nút nhiều năm như vậy, Thuốc Vương Cốc cũng là lần nữa xuất động. Có lẽ toàn bộ đại sáo sẽ một lần nữa thấy thấy. Băng vô cực cũng là một phản thường ngày nổi giận tính khí, có lý có cứ phân tích nói, hơn nữa từ nơi này lần Thuốc Vương Cốc xuất động đến xem, Thượng cổ Tan Hỏa tông nhất định là thu được cái gì kinh thiên đại bảo. Đây mới là gây nên tất cả môn phái hợp nhau tấn công nguyên nhân thực sự. Hơn nữa xem ra Thuốc Vương Cốc mục tiêu cũng là cái này. Có lẽ cũng là lôi thần cùng tà thần hàng thế thời điểm, hòa bình mấy trăm năm cục diện cuối cùng là phải đánh vỡ. Cũng không biết lần này là chính ta giang cơ, nhưng mà đang thắng tà nếu như nếu là tà thắng đang, toàn bộ đại 6 đều sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mày nếu lại trở thành chữ xuyên diệu thiên chiến biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Đại 6 thế lực một lần nữa thấy vậy, cái này sẽ quan hệ đến đại 6 sau này chính tà phân lập. Thuốc Vương cốc thật sự có đáng sợ như vậy sao? Một bên Âu Dương Tuyết khó hiểu nói. Đối với Thuốc Vương cũng không phải biết rất nhiều, chỉ biết là đây là một cái thế không ra muốn phái. Một cái thuốc vương cốc liên hợp toàn bộ đại 6 chính phái lực lượng hay là có thể chống cự. Nhưng mà phải biết còn có một cái thế lực tại tất cả nhất lưu thế lực xếp hạng trước 3 hận sát phái hỗ trợ. Từ xưa đến nay hận sát phái cũng là thuốc vương cốc bên ngoài tồn tại một thế lực. Mà hận sát lấy tàn nhẫn sưng, đại 6 sẽ bị quét tẩy. Diệu Thiên chiến chậm rãi bắt đầu, nhưng là không có đi quái Âu Dương Tuyết, ở nơi này nguy cơ sinh tử tồn vòng mâu chốt, tự nhiên là còn sống sót trọng yếu nhất. Tốt, tất cả giải tán đêm. Những chuyện này là chúng ta những thứ này lão ngoan đồng cần chú ý, các ngươi cố gắng chuẩn bị ngày mai tan tông gì tức Diệu Thiên chiến lắc đầu khẽ cười nói: Phất tay chính là ra hiệu đám người rời đi. Phong giật đám người gật đầu một cái cũng là nhao nhao lui ra khỏi phòng, tu vi của bọn hắn tham gia loại này kinh thiên đại chiến chỉ là tìm chết phần, tăng cao thực lực là bọn hắn cần có nhất làm. Về tới gian phòng của mình, Phong giật hiện lên một đoàn chân vũ chi hỏa, ngọn lửa nhấp nháy phảng phất một cái vũ giả tại vũ đạo. Lệnh Nhi, nghiêng nhìn về phương, Phong giật nhẹ giọng lỉ nó nói, phân biệt lâu như vậy ngày mai mà có thể nhìn thấy Lệnh Nhi. Phong giật tâm tình nhưng là không đè nén được hưng tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Bất quá Phong Dật cũng còn kết hôn chính là, nhưng mà trong lòng nhưng mà đè nén không được đối với Liễu Mạt Lịch tưởng niệm. Ngày mai, ngày mai là có thể nhìn thấy người, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Phong giật trên mặt thoáng qua một tia dữ khoát, một người nhìn lên bầu trời mặt trăng, dần dần đi đi. Ngày mai Tan Hỏa Tông di tích đại chiến vừa chạm vào tức, sinh tử chìm nổi ai cũng sẽ không biết, giờ khác này sinh có lẽ sau một khắc liên chết. Toàn bộ Tan Hỏa Tông di tích sẽ bị tiên huyết lấp đầy sáu. Hôm sau, phong giật sớm chính là tỉnh lại, đệ nén không được hưng phấn lập tức liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tu luyện tiên địa quyết có thể nâng cao tinh thần dưỡng sinh, cũng là một loại bảo trì tinh lực phương pháp, đồng thời cũng là có thể tăng thêm thực lực. Cho nên phong giật chính là dùng loại phương pháp này tới dọa ức vui sướng trong lòng. ĐS, câu phía dưới đặt mua 6. Đặt mua thẳng đạn. Lệ rơi a. Không phải vậy hoa tươi cũng là có thể tích ai đến cũng không có cự tuyệt. 288 chương 288, Tương Kiến Liễu Mạt Lịch cùng phong giật cuối cùng gặp mặt, Mục Nghị hai mắt nước mắt hoa a đặt mua bất lực, Mục Nghị còn hy vọng đại gia có thể ném hoa tươi, không nhiều cầu. Thực hiện linh đột phá là được rồi. Mục Nghị bái tạ. 20 thiên địa quyết vận chuyển phút chốc. phong giật chính là cảm thấy tinh thần càng thêm sung mãn. Toàn thân đều có xài không hết sức mạnh, đương nhiên là có một bộ phận cũng là bởi vì sắp nhìn thấy liêu Mạt Lịch đưa đến. Xem ra hưng phấn không đáng ta một người. Nằm ở trên giường, Phong giật mỉm cười. Tinh thần lực tràn ngập toàn bộ Đông Thành phủ thành chủ Phong Dật chính là phát hiện Lôi Đình Tôn, Diệu Võ bọn người là rời giường. Nhất là Lôi Đình Tôn có chút khôi hải, có thể là bởi vì lực lượng toàn thân không chiếm được phong thích vậy mà vây quanh phủ thành chủ chạy bộ, cái này khiến Phong Dật có chút dở khóc dở cười. Bất quá suy nghĩ một chút đây đối với Lôi Đình Tôn này ngược lại là tốt phát tiết phương pháp. Lôi Đình Tôn tính cách vốn là nóng nảy, Quẹo lại chạy điểm bước đối với phong giật bọn người tới nói căn bản vốn không phí thể lực, cũng không biết Lịch Nhi dậy rồi không có. Phong giật chậm rãi đi ra viện tử, đi ra bên ngoài hít thở mới mẹ không khí. Ngồi ở trên nhánh cây nhìn xem bầu trời mở mở khe tối nói: "Ta nói huynh đệ, như thế nào lên sớm như vậy a?" Bên ngoài Lôi đỉnh Tôn đầu đầy mồ hôi chạy vào, tuy đầu đầy cũng là mồ hôi nhưng mà thể lực nhưng là không có tiêu hao cái gì. Đi ra thư giãn một tí, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu không chịu ngồi yên. Phong giật từ trên cây nhìn xem dưới đáy Lôi đỉnh Tôn cười nói: "Ta nói phía trên không khí cũng từ không tồi." Lôi đỉnh Tôn nhảy lên nhảy lên cây. Cái này cũng là một loại vương lòng phương thức, ai giống ngươi a đầy đất chạy loạn. Trần Phàm đi tới, hiếm thấy mở miệng hắn cũng là cười nói. Trần Phàm cũng tới cây, bất quá còn tốt cây đại thụ này vẫn là chịu đựng được, ba người ngồi lặng lặng. Các ngươi nói, muốn chết ta chết ở bên trong làm sao bây giờ? Lôi Đình Tôn rượi vào ở trong sách, nửa ngày mở miệng cười nói. Trầm mặc, Phong Dật cùng Trần Phàm cũng là không nói gì. Lôi Đình Tôn nói tới cũng không phải là lời nói vô căn cứ, tại Tan Hỏa Tông trong di tích vân vân sống hay chết hai cũng không biết, không cẩn thận ngã ở bên trong. Lập tức Lôi Đình mở miệng, Phong giật cùng Trần Phàm đều trầm mặc. Ta nói tiểu tử ngươi Không có việc gì nghĩ những thứ này làm gì. Ba người trầm mặc thời điểm rượu vọ đi tới trên cây, vỗ vô Lôi đỉnh Tôn đầu. Là ta không đúng." Lôi đỉnh Tôn cười cười, nhìn xem dần dần sáng lên bầu trời. Bốn người ngồi ở trên cây đang thiếu, hóa giải một chút trong lòng áp lực. Dần dần thái dương treo ở trên không. Các người lên đều tốt sớm." Thủy Nhãn Mông Lung thủy giao kỳ đi tới, nhìn xem ngồi ở trên cây đám người. "Là người lên quá muộn." Phong giật cười nói, bốn người nhạy xuống cây. Cái điểm này cũng là tập hợp thời gian. Năm người cùng một chỗ hướng tập hợp trô đi đến, phát hiện đông thành nhân một cái đều không tới. Xem ra sáng sớm là thành bác chuyên trúc truyền thống a, đám người nhàm chán cũng là nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lát sau Đông Thành Nhân Tài là rời khỏi giường. "Ta nói các người Đông Thành người làm sao đều dậy sớm như vậy a?" Đông Tử Vũ nhìn xem phong trật, riệu võ bọn người kinh ngạc nói, "Đây chính là chúng ta Đông Thành truyền thống tốt đẹp." Lôi Đình Tôn cười nói, "Đúng thế, không giống các người Đông Thành cũng là người lười." Thủy Giao Kỳ tiếp lấy Lôi Đình Tôn mà nói, hừ hừ nói, "Riệu võ nghe xong lúc này không đồng ý, phải biết bây giờ băng nhược tuyết còn không có gả cho hắn vẫn là Đông Thành nhân, lập tức liền trừng Thủy Giao Kỳ, Thủy Giao Kỳ cũng là hơi co lại đầu. Người trẻ tuổi ngay cả có tinh lực a, liền dậy sớm như vậy." Diệu Thiên Chiến từ phương xa đi tới khẽ cười nói, "Hừ, lão tử bây giờ cũng có tinh năng lực." Bang Vô Cực lạnh hừ một tiếng, phản phất bất mãn Diệu Thiên Chiến ý kiến. "Còn cơ cơ quả đấm biểu thị chính mình thế nhưng là còn có thể đánh." Thành chủ, nhìn thấy hai đại thành chủ đều tới, đám người nhao nhao đứng lên cùng kính nói, "Các người hôm nay sẽ lên đường, thả lòng điểm." Diệu Thiên Chiến khẽ cười nói, lúc này cũng là không có thành chủ uy nghiêm. "Hừ, đến lúc đó đem Dược Vương đấy vực những người kia toàn bộ xử lý." Bang vô Cực nhưng là tính tình hòa bạc, mới mở miệng chính là muốn đem Dược Vương đáy vực nhân xử lý. Gặp phải bọn hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đồng tử Vũ tự nhiên là rất nghe Băng vô cực mà nói, lập tức liền đáp ứng nói. Chỉ ngươi tiểu tử này hiểu chiến. Băng vô cực có chút hài lòng, cười hì hì nói: "Đi, đi đem chúng ta xuất phát đem. Tan Hỏa tông di tích đoán chừng đã có chút môn phái đến rồi." Diệu Thiên chiến nhìn xem Băng vô cực vỗ cái chán một cái. Dược Vương Đại vực, tận Xuất phát lúc phong nhưng là không có thi triển ra Thiên Bộ chỉ là lấy thông thường tốc độ, bảo trì tại đội ngũ cuối cùng, trong miệng khẽ đạo: "Chúng môn phái tập kết lãnh ạ." Bắc Minh Tinh Hà những thứ này, lão bằng hữu Đoán Trừng cũng muốn gặp mặt. Tại lúc đó Phong Giật cùng Bắc Minh Tinh Hà quan hệ cũng không tệ, đến nỗi lãnh lén Có thể nói bọn hắn ngay từ đầu chính là một loại đọ sức hoặc là chi kỷ một loại tâm tính. Nhưng đã đến đằng sau Phong Giật bên dưới trời xui đất khiến càng là nhường lãnh lén kích phát đấy lòng tà tính, trở thành tà thần. Đến nỗi lôi thần chuyên nhân, Phong Giật cảm thấy Bắc Minh Tinh Hà hẳn là. Về phần mình Phong Giật ngược lại là không nghĩ tới, dù sao thì tính toán không có những năng lực này, lén lén không phải một dạng bị chính mình đánh bại. Nói tới có thể cùng hai vị lão bằng hữu gặp mặt, nhưng mà Phong Dật trong lòng muốn nhất độc vẫn là Liễu Mạt Lịch. Không đúng. Ta đây sao chậm không phải liền là sắp tối điểm nhìn thấy Liêu Mạt Lịch, không được chính mình phải nhanh lên một chút. Phong giật đột nhiên nghĩ đến điều ấy, lập tức bước ra thiên địa cử bộ. Bởi vì Băng Vô Cực cùng rượu Thiên Chiến đều không thi xuất toàn lực, trong nháy mắt Phong giật chính là vọt tới phía trước nhất. "Ta sát, người điên của a." Cảm thấy vẹo một tiếng, Lôi Đình tôn mắng. "Không phải là vội vàng gặp con dâu đêm." Diệu Võ cũng là cười mắng. "Thật là có khả năng này a." Rượu Võ bên cạnh Băng Nhược nhưng là khẽ nói. "Mọi người đều là một mực đầu." Phong Dật đột nhiên trông như vậy uy vũ. Trên mặt còn mang theo nồng đầm ý cười, rất rõ ràng là nghĩ đến tại tan hỏa tông di tích nơi đó còn có một vị nào đó người đang chở lấy hắn đi. Rất có thể chính là người yêu. Ta nói tiểu tử này không tệ A, thiên địa cửu bộ có thể lĩnh nộ được mức này. Nếu không thì đem đệ tử này nhường cho ta, điều kiện tùy ngươi mở. Bang vô cực nhìn xem xông vào trước mặt phong giật đối với một bên diệu thiên chiến đạo. Thiện đưa hai người chữ, nằm mơ giữa ban ngày. Diệu Thiên Chiến hừ hừ nói, sau đó lại nói phong giật năng lực lĩnh ngộ có thể nói là vô tiền khoáng hậu, tuổi tác như vậy tu vi mà có thể đem tiên điệu cựu bộ lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, những thứ này thế nhưng là rất nhiều người đời trước đều không thể lĩnh ngộ được cảnh giới. Ai, tiểu tử này như thế nào không phải ta đông thành đây này? Băng Vô Cực tiếp hắn nói, gọi là một cái hận a tiểu tử này cùng Hàn lao thế nhưng là có chút mong mọn. Diệu Thiên Chiến cười nói, Hàn lão, là vị kia người tài ba đồ tử đồ tôn sao? Băng Vô Cực vấn đạo, trong đầu chính là muốn cường giả kia có thể có như vậy năng lực lĩnh ngộ siêu phàm đệ tử. Ta nghĩ ngươi chắc chắn nghĩ không ra, tính toán, ta nhắc nhỏ ngươi. Trước đây người kia thế, nhưng là một tay lôi truy kinh thiên động địa. Diệu Thiên Chiến nhìn thấy Băng Vô Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ có chút thoải mái. Lôi phạt. Đi qua Diệu Thiên Chiến vừa nhắc cái này, Băng vô cực kỳ khiếp sợ đạo. Đúng vậy a. Diệu Thiên Chiến gật đầu một cái, phải biết liền xem như chính mình cùng Lôi phạt đối đầu cũng là không chiếm được thượng phong. 6. Phong giật một ngựa đi đầu hoàn toàn không để ý thể lực tiêu hao, trong lòng một hồi lửa nóng tại sao còn không đến còn chưa tới a, đến Tan Hỏa di tích còn bao lâu a. giật buồn đến chết, quay đầu hỏi Ta nói tiểu tử ngươi cứ như vậy gấp gáp. Diệu Võ không khỏi vấn đạo, bình thường cũng không gặp phong giật có như vậy nhiệt huyết kích động, á ai cần ngươi lo, mau nói cho ta biết. Phong giật lười nhác trả lời Diệu Võ, truy vấn. Một hồi sẽ qua đã đến, nhìn ngươi cái kia gấp gáp dạng. Lôi đỉnh tôn cũng là cười trêu nói, các ngươi tiếp lấy cười đem. Phong giật mới không để ý tới hắn, lần nữa ra tốc, lúc này phong giật đẩy trong đầu cũng là sớm một chút nhìn thấy Liễu Mạc Lịch. Một đường lao nhanh. Trước mặt, Tan Hỏa Tông di tích phải đến. Lại qua một hồi Diệu Võ hướng phía trước Phong giật hô lớn nói, hắn nhưng là sợ Phong giật một kích động vọt thẳng quá mức, bỏ lỡ tan Hỏa Tông di tích. Thật sự, Phong Dật nghe, thẳng gấp dừng lại, kiểm tra chung quanh nơi đó mới là tan Hỏa Tông di tích địa điểm. Ta nói còn phải lại hướng phía trước một điểm, chẳng qua nếu như người là Cửu Vạn cũng hẳn là có thể thấy. Diệu Võ nhìn thấy Phong giật ngừng lại không có nói. Phải biết hắn nói một hồi là căn cứ vào đám người bọn họ tốc độ mà nói, ai biết Phong giật đột nhiên liền dừng lại. Không nói sớm. Phong giật nghe xong lại là bước ra thiên địa bộ, quay đầu còn hung tận nhìn Diệu Võ một mắt, ai bảo Diệu Võ làm trễ nải hắn nhìn thấy Mạt Lịch thời gian đâu phải biết cái này một chậm trễ chính mình là sắp tối một chút nhìn thấy Liễu Mạt Lịch. Lập tức đối với Diệu Võ cũng là có nho nhỏ phản hận. Ta sát, ánh mắt của tiểu tử này như thế nào mang theo quán hận loại này đàn ông phụ lòng mới có thể hưởng thụ được đồ vật ta. Cảm nhận được phong giật ánh mắt, rượu Võ thốt ra: "Ngươi có phải hay không thường xuyên làm đàn ông phụ lòng a?" Băng Lược Tuyết nghe xong chính là hướng về Diệu Võ bên hông thịt vừa bấm, lập tức Diệu Võ chính là hai mắt nước mắt ào ào. Đến rồi. Đương nhiên, phong giật nhìn thấy phía trước có một chỗ đất trống, lúc này ở giữa đất trống có rất nhiều người đang chờ. Lập tức phong giật dừng một cái, chính là hướng phía dưới vọt tới. Lúc này Phong Dật tâm càng kịch liệt hơn, lập tức liền có thể nhìn thấy Liễu Mạt Lịch. Tiếng nhập phía dưới đất trống bên trong, Phong Dật phảng phất như giống như có cờ vượn đồng dạng, nhãn quan bắt phương, bốn phía chạy ở tìm Liễu Mạt Lịch thân ảnh, lúc này băng vô cực, Diệu Thiên chiến cũng là rơi xuống đất. Bất quá đông thành cùng thành bắc thế nhưng là có rất nhiều người quen, lập tức cũng là vây ở cùng một chỗ. Ngay tại Phong giật lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên một bóng người quen thuộc tiến vào trong tầm mắt của hắn. Lục Nhi. Lúc này phía dưới, Phong Dật không nhịn được kêu gọi. "Phong Dật!" Liễu Lịch sửng thân thể run nhẹ nhẹ quay người cũng là thấy được Phong Dật. Lập tức liền hướng Phong giật chạy đi. Trên đất trống, hai người gắt gao ôm nhau. 6. Dựa vào, thật đúng là gặp con dâu. Diệu Võ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nói, lại nói, Phong giật tiểu tử này lúc nào có lão bà, chật chậc, tiểu tử này không đơn giản a. Lôi đỉnh Tôn cũng là cười nói, bất quá cái kia Lịch Nhi tỷ tỷ cũng tốt xinh đẹp a. Thủy giao Kỳ nhưng là hai mắt hơi hơi phím hồng, bị xúc động đến rồi. 289 chương 289, đỉnh phong chi chiến đại kết của anh. Ben, Ben, Ben. Ngay tại Phong Dật cùng Liễu Mạt Lịch ôm thời điểm, đột nhiên từng trận tiếng vang. Nguyên bản trận này đất chống bốn phía tất cả đều là đại sơn, mà là bây giờ toàn bộ sụp đổ. Tại đỉnh núi dần núi chỗ còn có to lớn tự thạch lan xuống, đều là bị phụ cận thiên nhân, vũ cực cảnh võ giả nấp bẫy. Chuyện gì xảy ra? Non núi làm sao lại vô cớ sụp đổ? Trong đám người một cái võ giả phát ra nghi hoặc, khác rất có kiến thức võ giả đều là trầm mặc. Lúc này ở chàng không khỏi là mỗi cái tông phái tông chủ đương thời cùng với mấy vị trưởng lão, còn có bản môn trong phái tinh anh trong tinh anh, nếu có một ít lòng mang ý đồ xấu tông phái mượn tiến hành phục kích như vậy tại chỗ tất cả môn phái nhất định sẽ tổn thất nặng nề, lập tức đám người ở giữa cũng là cất một tia đề phòng. Ha ha ha ha, lần này tất cả mọi người các ngươi đều phải hủy diệt. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, số đổ trên núi bỗng nhiên xuất hiện mười mấy bóng người, toàn bộ đất trống trung quanh đột nhiên xuất hiện hơn vạn tên người áo đen. Là ai? Tất cả đều nhìn người trên núi ảnh cũng là phát ra gầm thét, sắc mặt đều đầy phẫn nộ. Không có trả lời, trên đỉnh núi hai bóng người nhảy vọt rơi vào trên mặt đất trầm giai hương đám người đi tới, trông thấy hai người này, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, cực kỳ khó coi. Thần sát phái tông chủ, Lãnh vô huyết. Dược cốc tông chủ, Thuốc vô thiên. Xuất hiện hai người thình lình lại là đại lục ở bên trên cường đại nhất, thần bí nhất hai đại tông phái tông chủ, Thần Sát phái cùng dược cốc tông chủ. Lãnh Vô Việt, thuốc vô thiên. Khẩu khí của các ngươi cũng quá lớn, ở chỗ này cũng là các môn các phái tông chủ, chỉ bằng hai người các ngươi môn phái liền nghĩ hủy diệt chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Trong đám người nào đó môn phái môn chủ phát ra chất vấn, người lạnh liên tục. Hừ, hai ta đại tông phái tinh nhuệ tề suất còn sợ không diệt được các ngươi. Thuốc Vô lạnh một tiếng, giống như giáng độc ánh mắt âm lẫm nhìn về phía phát ra chất người kia, người kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bịch một tiếng liền quỳ ở trên mặt đất hướng về Thuốc Vô Thiên lòng dạ. Nửa bước toái không cảnh, Thuốc Vô Thiên ngươi vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. Tại chỗ mấy cái tương đối như bức tộc trường sắc mặt đều là đại biến, mặc dù nửa bước toái không cảnh cùng vũ cực cảnh đỉnh phong chi cách một cái cảnh giới, nhưng mà đạt tới toái không liền đại biểu có thể vận chuyển sức mạnh không gian. Tương đương với bán thần tồn tại, một cái rưỡi bước toái không cảnh cường giả ít nhất cần mới tên vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể chống lại. Đạt đến nửa bước toái không cảnh cũng không chỉ rực người đầu tiên. Lãnh Vô Huyết âm cười liên tục, một cỗ cường đại khí thế trong chốc lát bày ra, lại là một tồn toái không cảnh đại năng. Cái này, cái này sao có thể Nhìn xem Lãnh Vô Huyết cùng Thuốc Vô Thiên, 12 tộc tộc trưởng, năm thành thành chủ toàn bộ chân kinh. Nửa bước tối không cảnh cường giả trăm năm không ra một cái, mà bây giờ vậy mà xuất hiện hai vị. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là hai người kia lại là Thuốc Vô Thiên cùng Lãnh Vô Huyết. "Em đi, ngươi cho rằng dạng này lao giấy liền sợ ngươi?" Bang Vô Cực là tính tình nóng này lập tức liền mắng đi ra. "Bang Vô Cực, ta liền lấy ngươi khai đạo phẫu thuật, giết gà dọa khỉ." Lãnh Vô Huyết cười lạnh một tiếng, Bang Vô trong mắt chính là một giống giống như con kiến, về phía trước bước ra một bước nhô ra tay phải. Một cử động kia trực tiếp nhường băng vô cực sắc mặt đại biến, một sát na này băng vô cực toàn thân không thể động đậy. Lãnh Vô Huyết, Lan. Chợt nhiên gian bên trong hư không truyền ra một đạo âm thanh, trên bầu trời phương xuất hiện một bóng người. Một vị lao nhân tóc trắng, chỉ thấy lão nhân này tiện tay vung lên một cố cường đại sức mạnh phóng tới Lãnh Vô Huyết, mạnh như Lãnh Vô Huyết lớn như vậy có thể trông thấy đạo này công kích sắc mặt cũng là biến đổi, nguyên bản một tay lập tức đổi thành hai tay mới là đỡ lấy. Lôi phạt. cũng muốn tranh đoạt nước đục này sao? Nhìn xem trên không lão nhân, thuốc vô tiên cắn nói. Không sai, tới cũng không phải những người khác mà là phong giận sư tổ. Lôi phạt thế giả. Thế nhân chỉ biết là lôi phạt rất mạnh nhưng mà mạnh đến cái tình trạng gì cũng không người biết được, kỳ thực sớm tại mấy chục năm phía trước lôi phạt chính là bước vào nửa bước vãi không cảnh chính là hiện nay đệ nhất cực giả, lãnh vô huyết, thuốc vô thiên đơn thuần cá nhân nhân lực chụp 10 con ngựa đều đuổi không kịp. Lôi phạt. Sư tổ. Đang ngồi đối với thiên không người trên ảnh cũng không lạ lắm bởi vì hắn là một đoạn truyền kỳ. Đến nỗi sư tổ dĩ nhiên chính là phong giật xưng hô, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư tổ của mình lập tức cũng có chút động. Phong giật ngươi nhanh chóng tiến vào Tan Hỏa di tích luyện hóa tất cả thiên địa dị hỏa. Luyện hóa những ngày kia mả dị hỏa ngươi liền có thể dòng dã đột phá đến phái không cảnh, mà những ngày kia mả dị hỏa chỉ có ngươi công quyết mới có thể luyện hóa, cho nên ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, ta sẽ ở đây vì ngươi tranh thủ thời gian." Nghe được sư tổ xưng hô, Lôi phạt nhìn về phía Phương Minh đồng thời chuyển âm nói: "Sư tổ, cái này, này sao lại thế này?" Phương Minh kinh ngạc nhìn xem phía trên lão nhân, chuyển âm nói: "Đừng quan nhiều như vậy, tiến nhanh đi." Lôi phạt lần nữa truyền âm nói, dứt lời đưa tay ngưng tụ ra một tôn đại ấn trực tiếp đập về phía Thuốc Vô Thiên cùng Lãnh Vô Huyết hai người. "Em đi, huyết vệ, bên trên Thấy thế thuốc vô thiên chửi nhỏ dít lên một tiếng đạo. Đồng thời, thuốc vô thiên cùng lãnh vô huyết hai người đều là song song nên tiếp tôn này cử ấn, bởi vì bọn hắn hai cái là mới vừa mới đột phá nửa bước thoái không cảnh, đang tích góp bên trên căn bản là không có cách cùng lôi phạt so sánh, hai đánh một mới có thể miễn cưỡng ngang hàng. Tất cả mọi người lên A. Diện giúp gốc, ẩn sát phói. 12 tộc bên này cũng là gầm thét lên, đám người vận khởi công quyết đủ loại võ ký chính là một trận đập loạn. Cùng lúc đó phong giật lôi kéo liêu mạt lịch tìm được tan hỏa tông cửa vào vào tích tiến vào bên trong Vừa tiến vào di tích bên trong phong giật liền có thể cảm giác hỏa thuộc tính đập vào mặt, nham thạch dưới sơn đạo chính là nham tương. Thiên địa dị hỏa ở nơi đó a? Liễu Mạt Lịch nhìn xem xung quanh có chút lo lắng hỏi. Không biết, chỉ có thể tìm khắp nơi tìm. Phong Giật cười khổ lắc đầu, bốn phía điều tra. Giống. Chợt nhiên gian phía trước chui ra một cái mãnh thú, đầu này mãnh thú toàn thân tản mát ra hỏa diễm phảng phất là từ hỏa diễm ngưng kết mà thành đầu dạng, gầm nhẹ một tiếng chính là hướng Phong hai người làm lại. Đây cũng là nộ khí ngưng kết mà thành hỏa thú. La chiến long thương, qua trong giây lát một đầu hỏa thú chính là bụi bay khói tan, quan sát bốn phía nói: 6. Cùng lúc đó đất chống quyết chiến lại cũng không lạc quan, mặc dù Lôi phạt cường thế gia nhập vào lấy một chọi hai, nhưng mà dù sao dư cốc, ẩn sát phái đến cũng có chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ, mỗi người cũng là phân phát lượng lớn đan dược cho nên cái này cứng đờ cầm xuống 12 tộc nhóm thế lực cũng là ở vào hạ phong. Hừ, Lôi phạt, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ lấy một chọi hai liền có thể lật về cục diện sau. Thuốc vô thiên nhìn lướt qua chiến trường đánh ra một cái công kích, hướng về Lôi phạt thánh giả cười lạnh nói. Tháng bại chưa định. Lôi phạt không ấm không giận nói, thản nhiên ứng phó hai người công kích. Không đúng, cái kia gọi là phong giật tiểu tử không biết chạy đến nơi đó. Phát giác được không đúng lánh vô huyết quét mắt chiến trường, đối với phong giật hắn cũng là biết được, hắn cũng hoài nghi cái này phong giật chính là lôi thần chi tử. Lập tức phát hiện phong giật tiêu thất lãnh vô huyết cũng là cả kinh. Tiểu tử kia, không phải là tiến nhập tan hỏa tông trong di tích tìm kiếm trở mình biện pháp. Lánh ạ, người cũng đi vào Thuốc vô thiên thấy thế sắc mặt cũng là phát xanh, hướng về phía cách đó không xa phải lãnh ngạn nói. Là, lãnh ngạn nhàn nhạt gật đầu một cái cường thế đánh giết đối thủ của mình, tiến vào tan hỏa tông trong di tích. Lôi Phật Thánh Giả mắt thấy đây hết thảy nhưng là không có ngăn cản, hắn tin tưởng mình đồ tôn hẳn là không kém đến loại cảnh giới này vẫn như cũ thản nhiên ứng phó thuốc vô thiên, lệnh vô máu công kích, mà cử động để cho hai người càng là hoài nghi lần nữa truyền âm phân phó một người tiến vào tan Hỏa Tông di tích bên trong, đây mới là hơi yên tâm một điểm. Tan Hỏa Tông bên trong di tích phương mình đám người đi tới một chỗ đại điện, đại điện tấm biển là màu lửa đỏ, tấm biển bên trong điêu khắc vài cái chữ to: Thánh Hỏa Điện. Đẩy ra Thánh Hỏa Điện đại môn một cỗ diễm một khí tức đập vào mặt. Phong Dật Liếc nhìn trong điện một vòng quả nhiên giống như Diệu Võ nói tới đồng dạng, 12 đó địa phẩm hỏa diễm, 3 đó thiên diễm. Bất động duy nhất là ở 15 đóa ngọn lửa trung giai vẫn tồn tại một đóa hơi có vẻ gầy nhỏ hỏa liên, cái này hỏa liên mặc dù coi như không thấu đáo uy lực nhưng mà Phong giật lại có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó năng lượng đáng sợ. Phong giật nhanh luyện hóa những ngọn lửa này đem, thời gian không nhiều lắm. Bên ngoài truyền ra tiếng đánh nhau nhường liễu mạt lịch bất an, lập tức không khỏi nhắc nhở. Thân. Phong giật gật đầu một cái, vận chuyển lên bất diệt lôi thể màu vàng gợn sóng xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Bá. Phong Dật vận chuyển lên công quyết chân vũ chi hỏa xuất hiện ở trên tay, lập tức 15 đóa lấy lực hấp dẫn hướng Phong Dật tràn ngày hỏa 12 địa hỏa tràn vào trong cơ thể của mình, Phong giật lập tức cảm thấy một cố đau đớn kinh liệt, nhưng mà Phong Dật thể phách vẫn luôn là 10 phần cường hoành lập tức liền cứng rắn nhịn xuống. Một khắc đồng hồ 6, nửa canh giờ 6, một canh giờ 6. Đúng a, dòng dã một canh giờ Phong giật mới là đem 15 đó địa hỏa hoàn toàn luyện hóa thành chính mình dùng, nhường Phong Dật kinh ngạc chính là thực lực của mình vậy mà tăng vọt mấy cái cấp độ. Trực tiếp từ thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh Phong tiêu thăng đến vũ cực cảnh đỉnh Phong. Tu vi này còn chưa đủ a. Phong Dật mình bây giờ là vũ cực cảnh đỉnh Phong, mặc dù đủ mạnh thế, nhưng là không được ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Phong Dật phong giật ánh mắt rơi vào trong điện trung tâm cái kia nhiều hỏa liên bên trên. "Lực Nhi, đợi lát nữa." Phong Dật hướng Liễu Mạt Lịch cười cười, hướng đoàn lửa kia liền đi đến. T. Đi đến khoảng cách hỏa liên hơi gần chỗ Phong Dật lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. "Cử hạn uy lực." Chậm rãi đưa tay chạm đến, trong chốc lát sắc mặt bị biến. Lúc này hỏa liên phản phất là bị Phong Dật hấp dẫn ép không gấp tràn vào Phong Dật thể nội. Phong Dật cảm thấy lần này thống khoé so vừa mới khó nhịn lập gấp, vội vàng tới ôm chặt lấy Vân Phảng phất mê muội phong giật chậm rãi rút đi liễu mạt lịch lý phục, liễu mạt lịch không có phản kháng tùy ý phong giật luốt ve không có phản kháng, Hỏa Liên uy thế còn dư tạo thành một đạo tường vây gọi hai người bá quạ. 6. Mà lúc này Lãnh Ngạn đã đến ngoài điện, đi vào thánh hỏa trong điện chính là phát hiện một đóa hỏa liên bao quanh đồ vật gì, lập tức liền thân thủ đột vào, khi hắn đưa tay ra lúc cả người cũng là nhận lấy bén nhọn công kích. Thượng như là phong giật thanh âm, cẩn thận lắng nghe Lãnh Ngạn nói khẽ, tìm được phong giật. Thiếu chủ, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Mà khác phái tới một cái sát thủ nghe được Lãnh Ngạn mà nói không khỏi cười to nói, nắm lên vũ khí chính là hướng hỏa liên chém tới. Lan, Lãnh Ngạn khẽ quát một tiếng nhưng là đem hắn đẩy lui. Thiếu chủ ngươi làm gì? Tên này sát thủ con mắt trận thật lớn nhìn xem Lãnh Ngạn. Ngươi đây là đánh lén. Lãnh Ngạn quát lên. Tốt a. Sát thủ phản phất là chấp nhận Lãnh Ngạn mà nói, đột nhiên gian khỏe miệng ôn tập một nụ cười âm hiểm trong tay lưới dao thẳng tắp đầm về Lãnh Ngạn. Toga, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đánh lén, Lãnh Ngạn phun ra một cỗ tiên huyết. Thiếu chủ, ta trước giải quyết tiểu tử này lại mang ngươi trở về gặp chủ. Nhìn xem Lãnh Ngạn sát thủ lâm hiểm cười nói, từng bước một tới gần Hỏa Liên. "Phang." Chậm Nhân Gian, một tiếng vang thật lớn toàn bộ Hỏa Liên nội tung. Hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. "Phong Dật, Liễu Mạt Lịch." "Lãnh Ngạn, Đa Tạ." Phong giật nhìn xem bị thương nặng Lãnh Ngạn, ấy lại nói, "Hử?" Lãnh Ngạn hừ một tiếng nhưng là không có trả lời. Phong Dật, "Chết." Sát thủ gầm thét lên, lần nữa hướng Phong giật phát khởi công kích vận đủ trăm lực đạo. "Lan." Phong không có đối thủ, chỉ là quát một tiếng, Trợn Nhân Gian sát thủ bộ pháp dừng lại, ánh mắt lóe tiết, thất khiếu chảy máu. Mộ Bên Lánh ngạn ngây ngẩn cả người, tên này sát thủ hắn nhận biết, vũ cực cảnh trùng kỳ tu vi. Nhưng mà chỉ là phong giật khẽ quát một tiếng chính là thất khiếu chảy máu chết đi, phong giật cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Phong giật, ngươi đến tụt cùng đạt đến cảnh giới gì? Nhìn xem Phong giật, Lánh ngạn nuốt cố nước bọt vận đạo. "Mới không cảnh." Phong giật đáp, ôm lấy Liêu Mạt Lịch tay kia xách theo Lánh ngạn hướng ra phía ngoài bay đi. "Thanh âm gì?" Đang chiến đấu bên trong thuốc Vô Thiên, Lánh Vô Huyết một kỳ đều là Đó là, "Phong giật." Chợt gian Ánh mắt hai người nhìn về phía tan hỏa tông cửa vào di tích thấy được Phong giật đang ôm lấy liêu mặt Lịch, một cái tay khác sách theo trọng thương lãnh ngạn. "Ha ha ha, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Trông thấy Phong giật khí thế, Lôi phạt thánh giả ngựa mặt lên trời cười to. "Sư tổ, hai người kia giao cho ta đem." Phong giật gật đầu một cái, cung kính nói, "Hảo, hảo, hảo." Lôi phạt thánh giả liền nói ba tiếng hảo, lui sang một bên. "Tiểu bối, khẩu khí thật lớn, nạp mạng đi." Thuốc vô thiên, Lãnh vô huyết sắc mặt tái xanh nhận lấy nhục nhã quá lớn lập tức quát lên một tiếng lớn, hướng Phong Dật phát khởi công kích. "Nằm xuống." Phong Dật lạnh rên một tiếng, nhô ra một tay hướng hai người đe ép. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, Thuốc Vô Thiên, Lãnh Vô Huyết hai người phảng phất bị đặt ở trên mặt đất, cùng mặt đất tới một không có khoảng cách hôn. Tất cả dược cốc đệ tử, ẩn sát phái đệ tử quy thuận với ta có thể tha các ngươi một mạng." Phong Dật thanh âm trầm thấp ở trên không vang lên, lúc này đám người thấy mình lão đại đều cúi xuống, lúc này nhau nhau đầu hàng. "Phong Dật, sư phó ngươi còn tại ta dược cốc bên trong, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?" Thuốc Vô Thiên nhìn xem Phong Dật, gầm lên. "Sư phó ta tự sẽ đi cứu, hai người các ngươi từ mẫn, xuống địa ngục." không có một tia biểu lộ. Đưa tay nhấn một cái. Lập tức thuốc vô thiên, lãnh vô thiếu hóa thành xương máu. Sư tổ, ta muốn đi cứu sư phó. Phong giật nhìn xem lôi phạt thánh giả không lưng nói. Hảo, cùng đi. Lôi phạt thánh giả gật đầu một cái. Phong giật đem lãnh nạn thương thế chưa trị xong, mang theo liễu mạt lịch cùng lôi phạt thánh giả cùng nhau đi tới rượu gốc. Cứu ra sư phó sau đó, Phong giật còn cứu ra mẹ của mình về tới lúc ban đầu trong gia tộc nhỏ. 36. Kết thúc, vài ngày nữa còn có lời cuối sách. Khác để cử sách mới. Ta hoàn đạo. Phía dưới là giới thiệu văn tắt, ở trong game thu được duy nhất nhiệm vụ phẩm phía sau, Phương Minh lại bởi vì hệ thống chỉ hoãn ngoài ý muốn truyền tiếp, xuyên việt ngày đầu tiên trong mười mấy năm thân sử nam liền bị chiếm, tại ý chí thời điểm ngoài ý muốn mở ra kim thủ chỉ, ta hoàng quyết, phệ nhân chân khí, huyết mạch cho mình dùng. Bang vào ta hoàng quyết Phương Minh tôn phệ bạch ra huyết mạch là một thân, xung phá vạn cổ hạo kiếp đạn phá tinh không. Hy vọng các bạn có thể đi xem 290 sách cũ bản hoàn tất, sách mới lên đường. Sách mới, hoàng đạo. Phệ nhân luyện công thiên đạo, một thân ma huyết nhiễm cửu tiêu. Ở trong game tu được duy nhất nhiệm vụ phẩm phía sau Phương Minh lại bởi vì hệ thống trì hoãn ngoại ý muốn truyền tiếp, xuyên việt ngày đầu tiên trong mười mấy năm thân sử nam liền bị chiếm, tại ít trí đó thời điểm mã ý muốn mở ra kim thủ chỉ, ta hoàng quyết. Phệ nhân chân khí, huyết mạch cho mình dùng. Bัง vào ta hoàng quyết phương minh thôn vệ bạch da huyết mạch làm một thân, sống phá vạn cổ hạo kiếp đạp phá tinh không, sáng lập thần thoại. 50 sách mới trong lúc đó, 300 hoa tươi thêm một canh. Mỗi ngày giữ gốc hai canh, buổi sáng 10 điểm, buổi tối 9 điểm. Quyển sách DI, nhất quyết, sảng văn, giả heo ăn thịt 50 sách mới công mục nghị lộn đầy đất cầu hết sách mới đã phát. Mục nghị cần hết thẻ ủng hộ tiêu xài một chút, khách quý, con dấu đều đầu cho sách mới đem cuối cùng mời mọi người cất giữ một chút. 291 đề cử sách mới trương tiết đã che đợi.